Hành, liền tính ngươi một cái đi. Kỳ thật bọn họ đánh bóng rổ cũng không có hạn định qua giới tính, có đôi khi, có chút vinh đệ cũng sẽ đem trong nhà tỉ tỉ mội mội mang qua đi, chẳng qua chơi đến mặt sau, các nữ hải chính mình tổ cục đi, ghét bỏ nam hải tử hãn vị đặc biệt xú. Đúng rồi, không cần kêu ta hoát chuẩn ca ca, nghe đi lên quá kỳ quái, hoặc là kêu ta hoát chuẩn, hoặc là tựa như những người khác giống nhau kêu ta chuẩn ca. Hoác chuẩn cũng không phải phản cảm cái này sưng hô, nhưng hắn tổng cảm thấy Giang Minh Diệu làn điệu nghe tới quái quái, niêm đáp đáp, hắn giống như một khối sắp hòa tan kẹo, sẽ bị một cái buồn máu mồm to ăn xong đi. Tốt, chuẩn ca. Giang Minh Diệu trên mặt vui vẻ, nàng cảm thấy hoác chuẩn làm nàng kêu hắn chuẩn ca, là đem nàng cho rằng người một nhà tượng trưng. Chuyển bóng. Mau truyền bóng A. Đôi mắt của ngươi xem chỗ nào đâu, nhân gia đem cầu ném cho ngươi ngươi như thế nào không tiếp. Còn dùng tay ôm đầu, sợ bị cầu tạp đến ngươi chơi cái gì bóng rổ. Ngươi ở nơi đó cọ sát cái gì đâu, ra tới chơi bóng trước không có ăn cơm no sao. Ném rổ. Ngoa tạo, ngươi này ném rổ ném có hay không ba mét xa. Ngươi cánh tay làm mỉ sợi nít sao. Ở trên sân bóng, hoác chuẩn chính là một cái hành tẩu bạo gà, hắn cũng sẽ không cố kỵ giang minh Diệu là cái nữ hài tử, cầu đánh không tốt, hắn làm theo mắng. Giang Minh Diệu nhận đến cuối cùng đều mau khóc, nàng ở gia đình quân nhân đại viện nhân khí không tồi, làm một cái xinh đẹp lại ngoan ngoãn tiểu cô nương, mấy cái trưởng thành sớm nam hải tử đều trộm yêu thầm nàng, nhìn đến nàng này phó ủy khuất bộ dáng, nhịn không được vì nàng nói nói mấy câu. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không chơi bóng sao. Hoác chuẩn có chút không kiên nhẫn, đối với hốc mắt đỏ bừng Giang Minh Diệu hét lên. Ta chính là sẽ không chơi bóng A. Giang Minh Diệu cũng thư ủy khuất. hắn biết rõ chính mình sẽ không chơi bóng vì cái gì còn muốn giống nàng đâu nhưng các ngươi nữ hải tử không phải liền thích nói nói mát sao hoác chuẩn đúng lý hợp tình nói đầy đủ biểu hiện hắn làm một cây gân thẳng nam đặc điểm ta không có nói sai a ta xác thật không thế nào sẽ chơi bóng thực xin lỗi ảnh hưởng chuẩn ca tâm tình của ngươi ta thực xin lỗi nếu như vậy ta còn là rời khỏi đi này nhất chiêu lấy lui làm tiến giang minh diệu liền chưa từng có sai lầm quá Nàng căn cắn môi, nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, lộ ra một bộ quật cường lại hủy khuất biểu tình. Hảo! Đầu to, người chạy nhanh thay tới. Hoác chuẩn căn bản liền không có lĩnh hội đến Giang Minh Diệu những lời này đó ý tứ là hy vọng hắn có thể giữ lại hắn, mà là giống thoát khỏi một cái đại phiền thoái giống nhau, hưng phấn mà hướng về phía một bên thay thế bổ sung hảo huynh để vây vây tay. Phụt! Mấy cái vây xem nữ hải tử ở một bên cười trộm. Khả năng cười quá lớn thanh, đứng ở sân bóng trung gian Giang Minh Diệu đều nghe thấy được. Trong nháy mắt, một cổ cảm thấy thẹn nhiệt lưu thoán thượng đại não, Giang Minh Diệu hận không thể đào cái lỗ trôi xuống. Ô ô ô, nàng Trung Quy vẫn là cái trai trai hài tử, gặp như vậy đã kích sau, bụng mặt thoát đi cái này làm nàng lần cảm khuất nhục địa phương. Hoác chuẩn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, trên thực tế, hắn liền Giang Minh Diệu vì cái gì khóc đều không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn chỉ là ở tự hỏi một vấn đề, không biết giả hoa hoa có thể hay không đánh bóng rổ, từ hắn nghe được tin tức tới xem, giả hoa hoa tựa hồ không có tiếp xúc quá này đó huấn luyện, nàng sinh hoạt hoàn cảnh cũng không có tiếp xúc này đó thể dục thiết bị cơ hội. Không bằng ngày nào đó mang giả hoa hoa tới đánh bóng rổ đi, cái này nàng khẳng định so bất quá hắn. Tưởng tượng đến đến lúc đó giả hoa hoa sẽ dùng sùng bái đôi mắt nhỏ xem hắn, vui lòng phục tùng mà kêu hắn một tiếng đại ca. Hoác chuẩn tâm tình liền sẵn thấu. Hát xì. Bảo bảo đánh một cái hát xì. Bảo, sao, có phải hay không cảm lạnh? Lưu ta muội khẩn trương mà dịch dịch cháu gái cái chán. Không có việc gì, mãi, ngươi biết không, ta nghe người khác nói, nếu không thể hiểu được đánh một cái hát xì, liền ý nghĩa có người suy nghĩ ngươi, vừa mới khẳng định là có người suy nghĩ ta. Bảo bảo xoa xoa cái mũi. Từ nàng bắt đầu tiếp thu bộ đội cung cấp cao lỏng trắng chứng cung cấp sau, rất ít cảm mạo phát sốt vừa mới cũng chỉ là muối vô duyên vô cớ lên men, lúc này mới đánh một cái hát xì. Nào có như vậy cách nói? Lưu Tam muội nhìn không được cười nàng lớn như vậy, chưa từng có nghe nói qua loại này cách nói à. Hảo hảo, là loại suy nghĩ ta bảo đâu? Lưu Tam muội xoa xoa cháu gái đầu nhỏ, tâm tư cũng đã phát tán. Mấy ngày nay nàng giống như ngẫu nhiên cũng sẽ đánh một cái hát xỉ, có phải hay không có người suy nghĩ nàng đâu. Lao thái thái sửa sửa nhĩ sau đầu tóc, tươi cười trở nên càng thêm rụt rẻ. Ngưu Thúc, mấy ngày nay ở đội thượng trụ còn thói quen đi. Chân Sơn Phong ở Ngưu Lão Mục ra làm khách, trong viện có 6-7 cái học tập kiến thức cơ bản thiếu niên. Thói quen, thói quen. Ngưu Lão Mục vui tươi hớn hở mà nói. Ngưu Thúc. Chân Sơn phong biểu tình có chút do dự, Sơn không thẩm, cũng chính là bảo lực hắn mãi, người còn khá tốt đi. Hắn nghe nói, trong khoảng thời gian này Lưu Tam Muội thường xuyên lui tới Ngưu gia, mỗi lần rời đi thời điểm, trên mặt tươi cười đều như là nhặt đại tiện nghi dường như, đội sản xuất người nghiêm trọng hoài nghi người đàn bà đánh đá Lưu Tam Muội không có hảo ý. Nàng ỉ vào Ngưu lão một tới sinh sản đội không bao lâu, da mặt mỏng, mặt không đi mặt nhì, chạy Ngưu gia tống tiền tới. Loại sự tình này ở Lưu Tam Mội trên người là có tiền lệ. Lúc trước nạn hạn hán quá khứ cái thứ nhất năm được mùa, Lưu Tam Mội từng nhà thảo lương, bởi vì nàng, cái kia tiểu cháu gái thân thể ốm yếu, yêu cầu gạo kê cháo ngao mẹ du dưỡng, trong nhà không có như vậy nhiều lương thực tình, nàng liền đem chủ ý đánh tới trong thôn nhà khác trên người. Lưu Tam Muội lý do cũng thực sung túc, nàng nhi tử mang theo toàn thôn nam nhân lên núi tìm thịt ăn, kết quả chỉ có nàng nhi tử một người lưu tại nơi đó. bị con của hắn đánh chết khiếp gấu nụ thịt, ở nhất gian nan nhật tử, cứu toàn thôn đại đa số người tánh mạng. Một ít nhân gia đồng tình các nàng ra hai quả phụ, nhiều ít cho điểm lương thực tinh, một ít nhân gia ác sợ, một cái mễ đều không muốn gốc Lưu Tam muội liền cùng cổn đao thịt dường như ở nhà bọn họ cửa la lối khóc lóc. Cứ như vậy, nhà này một phủ lương, kia ra nửa chén mễ, lúc sinh ra so mèo con lớn hơn không được bao nhiêu bảo bảo nuôi sống. Từ lưu tam Muội nam nhân bị xác định vì liệt sĩ, nàng mỗi tháng đều có thể bắt được không ít trợ cấp sau. Loại chuyện này nàng làm liền ít đi, nhưng vừa đến đội thượng muốn phân đổ vật thời điểm, nàng lại sẽ đem sớm chết trượng phu cùng nhi tử dọn ra tới, như hoa chỗ tốt. Một lần lại một lần, không ít người liền cảm thấy lưu tam Muội quá lòng tham không đáy Liền tính bọn họ thiếu chân ra một phần tình, mấy năm nay cũng nên trả hết. Bởi vậy đương phát hiện lưu tam muội đi khi dễ vô tội như lão mục sau, không ít người trộn cùng chân sơn phong cáo trạng, làm hắn quản thẳng ra thím. Ngươi là nói lưu muội tử a Mấy ngày nay, cũng đủ lưu lão mục biết rõ chân bảo lực một nhà cùng đại đội trưởng chân sơn phong quan hệ. Lưu muội tử người rất là không tồi, hiền huệ lại hào phóng, tử ta tức phụ qua đời sau, ta cuộc sống này liền qua đến tháo. May mắn nhi tử cưới hai tức phụ cùng khuê nữ đều thực hiếu thuận, ở trong thành thời điểm. Thường thường tới giúp ta quét tức vệ sinh làm làm cơm, hiện tại trở lại ở nông thôn, rất nhiều đồ vật ta vài thập niên vô dụng, có chút một sở soạn, nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo. Lưu mội tử cho ta không ít chỉ điểm đâu. Nói lên lưu Tam mội, như lão mộc chính là một hồi khen, hắn cảm thấy cái này lão mội tử thật là cái lòng nhiệt tình. Là, phải không? Ta này thì mấy năm nay xác thật thực không dễ dàng. Ta đi chính là sợ nàng người này tính tình thẳng, nháo ra cái gì hiểu lầm tới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. chân Sơn Phong mục một, một khuôn mặt, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ nói không phải cùng cá nhân. Bất quá nếu lưu ta Muội không có ở ngưu Lão mục nơi này làm chiếm tiện nghi sự tình, hắn cũng liền không có gì hảo thuyết, hàn huyên vài câu sau, chân Sơn Phong liền cáo tử. Ngưu Lão mục đem chân Sơn Phong đưa đến cửa. sau đó chậm gì gì đi đến đang ở luyện tập kiến thức cơ bản mấy cái hải tử bên người hắn thu đồ đệ cũng là có chú ý một ít ngồi không được nghịch ngợm gây sự ở ngày thứ ba đã bị hắn tặng trở về đương nhiên phía trước thu lương thực cũng một viên không lưu hiện tại lưu lại đều xem như có điểm nhưng tạo tính mầm đương nhiên nhất chiêu ngưu lão mục thích vẫn là chân bảo lực bởi vì ấn tượng đầu tiên thay đổi hiện tại chân bảo lực cùng đời trước giống nhau tiến độ thông thả Nhưng dừng ở ngưu lão mục trong mắt, đó chính là có kiên nhẫn, ngồi được biểu hiện. Học tay nghề, nhất chú ý trầm tâm tĩnh khí, hắn còn sợ thu đổ đệ tâm tư quá linh hoạt, theo đuổi căn cơ không lao tiến bộ, đến lúc đó nền không có đánh hảo, bề ngoài lại đẹp phòng ở, kia cũng chỉ là không trung lâu các, hoa trong gương, trăng trong nước. Hảo hảo luyện, chờ ngươi học được bảo, cưa, tặc này ba cái kiến thức cơ bản. Ta liền đem kia khối ngươi nói giống ngươi lại lao dễ cây cho ngươi. Nhiêu Lão mục cầm một cái mồi ở phía trước câu lấy vừa ý đồ đệ. Bất quá ta nhìn kỹ, ngươi mãi lớn lên không giống kia khối lao dễ cây. Nhiêu Lão mục cảm thấy lưu Muội tử lớn lên rất mỹ, rất ít có ở nông thôn Lão thái thái giống nàng như vậy đem chính mình thu thập sạch sẽ. Hơn nữa từ nàng ngũ quan nhìn ra được tới, tuổi trẻ thời điểm nhất định cũng là cái xinh đẹp cô nương. mấy ngày nay lưu lão mục cũng nghe nói không ít chân ra sự lưu muội tử tuổi còn trẻ liền ta phu thật vất và đem nhi tử kéo rút đại liền tăng tử cả đời này thập phần không dễ dàng dưới tình huống như thế nàng còn như vậy kiên cường không chỉ có chiếu cố hảo tự mình còn giúp con dâu đem cháu trai cháu gái đều mang như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện có cùng loại kinh nghiệm lưu lão mục thập phần lý giải nàng không dễ cứ như vậy bên ngoài còn có một ít người ta nói lưu muội tử nói bậy mấy ngày nay cùng Lưu Tam Mội tiếp xúc quá Lưu Láo mục kiên quyết không tin này đó đồn đãi, ngược lại càng thêm đồng tình Lưu Tam Mội quả nhiên quả phụ trước cửa thị phi nhiều mấy năm nay Lưu Mội tử quá không dễ dàng đưa lưng về phía tường viện rào che Lưu Láo mục không có thấy Lưu Tam Mội đứng ở sân ngoại khoe miệng dần dần gục xuống xuống dưới nàng ánh mắt đầu tiên xem hắn giống lao xoái ca hắn ánh mắt đầu tiên xem nàng là lao dễ cây Lưu Tam Mội vẻ mặt bi phẫn Mấy ngày nay hoa quế dầu đôi tóc trung quy là trao sai người. mươi 87 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 14. Bảo, ta đi, người ca đều như vậy đại người, chính hắn sẽ về nhà. Lưu ta mội xuống một khuôn mặt từ ngưu láo một cửa nhà rời đi. Cảm tình ngày đó nhân ra đánh giá nàng gương mặt này, là ở nhìn nàng giống không giống lao dễ cây tử a Mãi, bảo bảo nhu nhu môi, thật cẩn thận mà xem xét nàng sắc mặt. rốt cuộc không phải một cái hàng thật giá thật tiểu hài tử bảo bảo thực mau liền đem láo thái thái giờ phút này sắc mặt cùng mấy ngày này biến hóa liên hệ ở một khối không phải đâu chẳng lẽ nàng chân bảo bảo ở tám tuổi này một năm còn có thể nên đón một cái ra ra bất quá dựa theo mãi mãi hôm nay tâm tình cái này ra ra tựa hồ có chút huyền sách thấy lao chân quả phụ kia trương xú mặt sao phòng chừng hôm nay không từ như lão một nơi đó chiếm được tiện nghi đâu kia khẳng định a nhân ra lại không phải ngốc một lần hai lần khả năng kéo không giới mặt này năm lần bảy lượn sao có thể tùy ý nàng chiếm tiện nghi ở tại ngưu lão một gia phụ cận một đám bà nương nhìn lưu ta muội giận dỗi rời đi bóng dáng cho nhau xử ánh mắt các ngươi có hay không cảm thấy lao chân quả phụ mấy ngày này đi ngưu ra đi quá cần nàng như vậy một cái quả phụ trang điểm hoa huệ lộng lấy tổng hướng người góa vợ trong nhà chạy có phải hay không đối nhân ra có ý từ a có cái bà nương trong lúc vô tình nhìn thấu chân tướng. Sao có thể, nhân ra Ngưu lão Mục có thể coi trọng nàng. Nhân ra làm vài thập niên người thành phố, ánh mắt cao đầu, nói nữa, một cái là về hưu công nhân, một cái chính là lưu manh quả phụ, hai người nơi nào xứng đôi, Ngưu lão Mục mắt bị mù, có thể coi trọng như vậy một cái khắc phu khắc tử, mệnh mang bất tường nữ nhân. Nói chuyện nữ nhân kia tựa hồ cùng lưu tam mội có thủ hoán, nôn ngữ gian thực trướng mắt nàng. chẳng qua nàng nhắc tới khắc phu khắc tử mặt khác nữ nhân bỗng nhiên nghĩ đến lại nói như thế nào năm đó lưu tam muội nhi tử cũng vì người trong thôn làm rất nhiều thật sự mặc kệ lưu tam muội chính mình là cái dạng gì người hiện tại lấy nàng sớm chết nam nhân cùng nhi tử nói sự đều có chút không địa đạo vì thế một đám người hi hi ha ha tách ra đề tài bất quá ngưu lão một khẳng định trướng mắt lưu tam muội điểm này tựa hồ thành các nàng mọi người chung nhận thức đại ca Ngày thường ngươi có thể đi theo chân bảo lực luyện tập kỹ thuật. Cơm nước xong, lâm nhụy đi đến đang ở đùa nghịch một khối đầu gỗ đại ca lâm lối bên người nói. Đứng đầu, liền chân bảo lực. Lâm Lỗi trực tiếp bị mội mội nói cho cười, cái kia ngu ngốc chính là chúng ta những người này tiến độ chấm nhất. Hắn không rõ, là cái gì làm chính mình mội mội sinh ra chính mình hẳn là đi theo chân bảo lực học ý niệm. Tại Hạ Mương Thôn, Chân bảo lực trước nay đều không phải cái gì làm đại nhân làm giáo dục nhà mình hài tử khuôn mẫu nhân vật, hắn một chút đều không cơ linh, tính tình hàm hậu, bắt đầu niệm thư sau, càng là hàng năm lót đế, từ nhỏ học năm nhất khởi liền không có khảo quá đạt tiêu chuẩn trở lên điểm. Người trong thôn nhắc tới chân bảo lực, chỉ biết nói đứa nhỏ này khá tốt, đáng tiếc chính là một chút, phòng trừng đời này cũng không gì đại tiền đồ. Cứ như vậy. Hắn mội mội cư nhiên còn nói chính mình hẳn là đi theo chân bảo lực luyện tập kỹ thuật, hắn có thể không cười sao. Ca, ngươi nhưng đừng chê cười hắn, hắn tương lai rất có khả năng là các ngươi trung gian nhất có tiền đồ nhân vật. Lâm nhụy nhấp nhấp môi, nhìn đến đại ca châm chọc cười nhạo nàng đời trước nữ nhi phụ thân, hơi có chút không được tự nhiên, làm biết được một bộ phận tương lai người, nàng biết tương lai chân bảo lực ở khắp gỗ thượng thành tiểu có bao nhiêu đại. Ở nàng gả cho chân bảo lực thời điểm. hắn môi tháng là có thể rửa khắp gỗ tránh trăm tới đồng tiền. Ở nàng trọng sinh trước đoạn thời gian đó, chân bảo lực nguyện thu vào càng là tới gần 200 đại quan. Lúc ấy người trong thôn đều cảm thấy, chân bảo lực rất có khả năng sẽ trở thành toàn thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Ha ha ha, người sao biết đến? Lâm lỗi phùng bụng cười phiên, cảm thấy nhà mình tiểu muội ngu ngốc một cách đáng yêu. Ta nằm mơ mơ thấy. Lâm nhụy cũng không tính đặc biệt người thông minh, nàng trọng sinh trước. Mới vừa trở thành một cái mâu thân không lâu, ở thập niên 80 sơ, nàng cũng còn không có tới kịp chân chính cảm nhận được cải cách mở ra sóng chiều. Nàng chỉ là một cái có điểm tư tâm người thường, cũng không phải cường đại đến một trọng sinh là có thể đại sát tứ phương, nói dối mặt không đổi sắc nữ cường nhân. Dù sao ngươi đừng động ta như thế nào biết, ta chính là biết hắn tương lai sẽ rất lợi hại. Lâm nhụy có chút hoảng loạn mà nói, kỳ thật nàng đối chân bảo lực cũng không quá hiểu biết. Lúc trước bọn họ kết hôn cũng là hai bên đại nhân đều nói tốt, bọn họ chỉ thấy quá vài lần mặt, lẫn nhau không có ác cảm, liền định ra này cọc trung thân đại sự. Nàng chỉ biết chân bảo lực đi theo như lão mục học tay nghề, mỗi tháng đều có thể tránh không ít tiền, đến nỗi chân bảo lực học nghệ những cái đó năm rốt cuộc là như thế nào lại đây, có phải hay không ngay từ đầu liền nhất minh kinh nhân, nàng đều một mực không biết. Chân bảo lực biểu hiện không hảo sao? Lâm nhụy cho rằng chân bảo lực sau lại như vậy lợi hại hẳn là từ học nghệ lúc đầu liền biểu hiện ra thiên phú mới đúng đều học một đoạn thời gian hắn còn ở bảo đầu gô đâu lâm lỗi thực khinh thường mà nói ngưu lão mục chỗ đó lục tục lại thu mấy cái đồ đệ hiện tại ở hắn chỗ đó học tập học đồ tổng cộng có 7 người lâm lỗi tiến độ ở 7 người xem như tương đối nổi bật hắn tự nhiên có kiêu ngạo tư bản bất quá lao sư nhất bất công chân bảo lực cũng không biết hắn rốt cuộc chỗ nào hảo Nói đến nơi này, lâm lỗi ánh mắt cổ quái mà nhìn mắt nhà mình tiểu muội tiểu muội cũng khen chân bảo lực hảo, chẳng lẽ cái kia cục lốc sẽ cái gì đường ngang ngọt tát, còn có thể mê hoặc nhân thâm. Nhưu sư pho bất công chân ra tiểu tử. Lâm mẫu bưng buồn ra tới chuẩn bị ở trong sân rửa chén, vừa lúc nghe được nhi tử câu này hoán giận. ân, hắn cùng chúng ta không giống nhau, lão sư đều không có thu hắn học phí, chỉ làm hắn hỗ trợ gánh nước phách xài thì tốt rồi. Hơn nữa ngày thường lão sư chỉ điểm chúng ta vài câu sau liền ở chân bảo lực bên người ngồi, tuy rằng cũng không có nhiều dạy hắn cái gì, nhưng chúng ta đều cảm thấy lão sư cùng hắn càng thân cận. Chân bảo lực liền thanh thản ổn định bào đầu gỗ, như lão mục có thể chỉ điểm cái gì đâu, chỉ có ở chân bảo lực thủ pháp lực đạo không đúng thời điểm chỉ điểm một chút mà thôi, nhưng hai người bầu không khí chính là so như lão mục chỉ điểm khác học sinh khi thân cận, điểm này, bọn nhỏ đều cảm thụ đến. chúng ta chính là giao bái sư lễ lâm mẫu có chút không cao hứng mỗi tháng năm cân lương thực đâu trong nhà mặt khác hải tử đi học một học kỳ cũng liền năm mao tiền mà thôi đi theo ngưu lão một học nửa năm tiêu dùng cũng đủ trong nhà mặt khác hải tử một năm học phí chân ra cái gì đều không ra chính là bất thời giờ cấp chém chút xài chọn chút thủy đều là chút không cần tiền đồ vật liền đi theo ngưu lão muộc đem tay nghề học xong rồi quả thực chiếm đại tiện nghi Lâm Mẫu có chút khí không thuận, không rõ mới vừa về quê không bao lâu, cùng chân ra cũng không có gì giao tình lưu láo mộc dựa vào cái gì bất công chân ra hải tử. Ngày mai ngươi đi sư phó của ngươi ra thời điểm cùng hắn nói nói, về sau chúng ta cũng giúp hắn đốn tuổi gánh nước thành không. Lâm Mẫu đối với Nhi Tử hỏi, nếu mấy thứ này có thể để học phí, kia hoàn toàn không cần thiết lãng phí lương thực a. Ta không, này nhiều mất mặt a, muốn đi ngươi đi. Lâm Lỗi thay đổi sắc mặt. Làm trong nhà trưởng tử, sớm chút năm lâm gia nhị lão còn ở thời điểm, đau nhất chính là hắn cái này đại tôn tử. Lâm lỗi so trong nhà mặt khác mấy cái hài tử đều phải ngạo khí, hiện tại lâm mộ yêu cầu hắn đi tìm lao sư nói trong nhà không nghị cấp học phí, hy vọng có thể sử dụng đốn tuổi gánh nước tới để lương thực, cái này làm cho lâm lỗi nói như thế nào đến xuất khẩu đâu. Nhà chúng ta lại không thiếu điểm này lương thực. Lâm lỗi thực không cao hứng. Nhà bọn họ lại không phải chân ra như vậy nghèo túng hộ, một đám quả phụ hài tử, liền cái tránh công điểm tráng lao động đều không có, sớm chút tuổi già chân quả phụ làm nhiều ít mất mặt sự tình, nhà hắn vì một chút lương thực có thể không biết xấu hổ, hắn nhưng làm không được. Dứt lời, lâm lỗi liền thở phì phì mà đem trong tay đầu gỗ nem xuống đất, xoay người hồi chính mình phòng. Đứa nhỏ này, tính tình như thế nào lớn như vậy, ta còn không phải là vì cái này ra hảo sao. Lâm mẫu trong lòng nguy khuất, nếu không phải nhi tử oán giận như Lão một bất công, nàng có thể nghĩ vậy một vụ sao? Nương, ca còn nhỏ, lại đại điểm liền hiểu chuyện. Kỳ thật lâm nhụy cũng không phải thực tán thành nàng mẹ nó cách làm, nhưng hiện tại nàng mẹ khó chịu, nàng tổng không thể lại lửa cháy đổ thêm dầu đi. Ngươi so với hắn còn nhỏ đâu. Lâm mẫu hướng về phía nhi tử căn nhà kia hô một câu, nhi tử quả nhiên không có khuê nữ tới chi kỷ. Này người nhà họ chân làm việc chính là không biết xấu hổ, lúc trước nếu không phải ta ngăn đón người bà, nhà chúng ta bảo đảm bị kia hai quả phụ quấn lên. Bất quá nàng tóm lại vẫn là không muốn đoán chính mình hài tử, vì thế liền đem này cổ tà hỏa rơi tại người nhà họ chân trên người. Lúc trước nàng nam nhân cùng chân sơn khôn một đội, chân sơn khôn không có tồn tại xuống núi, người khác đều cảm thấy cùng chân sơn khôn một đội người muốn phó một ít trách nhiệm, nhưng bọn họ như thế nào không nghĩ. lúc trước là chân sơn khôn đề nghị muốn lên núi hắn là đại đội trưởng lại có săn thú kinh nghiệm hắn vốn dĩ nên bảo đảm những người khác an toàn a tưởng tượng cho đến lúc này chân ra hai quả phụ thay phiên ngồi ở bọn họ này mấy hộ nhà trong nhà thảo muốn lương thực sắc mặt lâm mẫu liền thập phần tới khí liền tính ngay từ đầu còn có điểm cảm kích mấy năm nay cũng bị mà không có cha ngươi lúc trước còn tưởng đem các ngươi tỉ mọi chung một cái gả cho chân bảo lực cái kia ngốc tử May mắn lúc ấy chính là thuận miệng nói một câu, mấy năm nay cũng không ai nhắc lại, bằng không, nhưng đem các ngươi tỉ muội hố thảm. Lâm mẫu lại nhải chân ra thật sự không phải lương xứng, chân bảo lực người này liền không cần phải nói, ngơ ngơ ngốc nốc, vừa thấy liền sẽ không có cái gì đại tiền đồ, bất quá này đảo không sao cả. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nam nhân chỉ cần có sức lực có thể tránh công điểm liền hảo, chân bảo lực thân thể còn rất gián chắc, hẳn là có thể tránh toàn công điểm. Hơn nữa nam nhân ngốc một ít cũng sẽ không có quá dùng nhiều hoa ruột, ngược lại càng tốt khống chế. Đáng tiếc ca, trừ bỏ điểm này, chân bảo lực liền không có mặt khác lấy đến ra tay ưu điểm. Chân ra một đám nữ nhân, chờ đến lao chân quả phụ qua đời sau, chân lão đầu kia phân liệt sĩ trợ cấp liền không có, chân ra cái kia nha đầu giống như bị bộ đội nhìn trúng, tương lai khả năng sẽ đi tham gia quân ngũ, nhưng kia lại có gì sử dụng đâu, một cái sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài nữ nhân. nàng tránh đến những cái đó tiền còn có thể cấp nhà mẹ để người dùng không thành đến cuối cùng chân bảo lực về điểm này công điểm đã muốn dưỡng lao bà hài tử còn phải dưỡng quả phụ chỉ sợ liền cấp tương lai nhi nữ kiến phòng ở tiền đều tích cóp không xuống dưới hiện tại chân gia duy nhất lấy đến ra tay tài sản cũng liền chân lão gia tử lưu lại kia bộ lão phòng nhưng kia cũng là phòng linh vải thập niên nhà cũ hiện tại nhà ai cưới vợ không ngã tân hai gian nhà ở đâu Lâm Mậu đánh giá chân ra điều kiện, chỉ sợ liền một phần giống dạng lễ hỏi đều lấy không ra. Ngươi cùng hai tử nói này đó làm gì? Lâm Phụ từ trong phòng đi ra, bất đắc dĩ mà thở dài. Ta còn nói sai rồi không thành. Các ngươi này lao tiểu nhân, một đám đều không cho ta bớt lo. Lâm Mậu rồi trở về, ngươi nói, ngươi có phải hay không còn ở đoán ta năm đó ngăn đón ngươi không cho ngươi giúp chân ra đám kia quả phụ. Ngươi có phải hay không đối từ phán hảo có gì vài tâm tư, ta đã sớm đã nhìn ra, hai người các ngươi ngay lúc đó ánh mắt đều không đúng rồi. Ngươi nhìn xem ngươi, càng nói càng hồn không phải. Lâm Phụ không nghĩ tới chính mình như vậy tầm thường một câu còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Thành, ta không nói hành đi. Lâm Phụ sụ mặt, gục xuống lông mày xoay người đi trở về trong phòng. Bằng không nói như thế nào quả phụ khó đâu. Lúc trước hắn thật là bởi vì lòng mang ấy náy cho nên giúp đỡ chân ra hai quả phụ làm một ít thể lực việc, kết quả giúp đỡ giúp đỡ, đến là giúp làm lỗi tới. Hắn là có tức phụ nam nhân, một cái là không nam nhân quả phụ, đi như vậy gần, nhà ngôn thoái ngựa khó nghe thực, thời gian dài, hắn tức phụ cũng bắt đầu phạm nói thầm. Mấy năm nay chỉ cần hắn lộ ra muốn giúp người nhà họ chân ý tưởng, hắn tức phụ nhất định tạc mau. Vì chính mình tiểu ra an bình. Lâm Phụ cũng chỉ có thể mệt lương tâm không đi xem người nhà họ chân quá đến thế nào Cũng may lưu tam muội cùng từ phán hảo đều là cứng cỏi nữ nhân Mặc kệ dùng cái gì phương thức Tóm lại các nàng đem hai đứa nhỏ đều nuôi sống Hiện tại một cái học tay nghề Một cái tương lai muốn đi bộ đội tham gia quân ngũ Lâm Phụ cảm thấy chính mình trong lòng ấy nấy cũng có thể thiếu một ít Hừ Lâm mẫu lộ ra thắng lợi tươi cười Dù sao có ta ở đây Ta khuê nữ liền sẽ không gả đến chân ra chịu khổ đi. Nàng hướng về phía trượng phu bóng dáng hét lên, giống một cái mới vừa đẻ trứng thành công tiêu ngạo gà mái. Một bên lâm nhụy nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đời trước, nàng nương chưa từng có nói qua nói như vậy, có lẽ nàng nói qua, chẳng qua những lời này đều nói ở chính mình lúc còn rất nhỏ, lúc ấy nàng đã sớm đã quên mất. Ở chân bảo lực tiền đồ sau, nàng nương cũng cực lực tán thành kia cọc miệng hút nước. không có biểu hiện ra nửa điểm không tình nguyện hướng tốt phương diện tưởng nàng nương chỉ là đau lòng các nàng tỉ muội sợ các nàng tỉ muội gả qua đi chịu khổ cho nên ở nhìn đến chân ra lên sau mới bắt đầu nhận đồng việc hôn nhân này nhưng nếu là ý tưởng âm u một ít nàng nương như vậy hoàn toàn bất đồng thái độ làm sao không phải ích kỳ đâu lâm nhụy đã chịu đánh sâu vào có chút đại ở nàng bắt đầu hiểu biết này có hôn ước sau Nàng nương thường xuyên ở nàng bên thai nói lên những cái đó năm nàng cha vì báo ân giúp chân gia nhiều ít vội nói cho nàng năm đó từ phán hảo dưỡng không sống ốm yếu khuyên nữ, nhà bọn họ mượn nàng nhiều ít lương thực. Ở lâm nhụy nhận chi, công công chân sơn khôn là gián tiếp cứu nàng cha không giả, nhưng nhà bọn họ cũng biết ân báo đáp, đã sớm trả hết này phân ân tình. Nhưng hiển nhiên, sự thật cùng nàng nương nói cho nàng có rất lớn xuất nhập. Nhưng đứng ở nàng nương góc độ, Có lẽ nàng mới là chính nghĩa, nàng thiệt tình cảm thấy chính mình làm những cái đó sự, sớm đã hoàn lại ân tình. Lâm nhụy không trải qua bắt đầu nghĩ lại, như vậy nàng cho nên vì bà bà bất công, cô em chồng tiêu căng, trượng phu không có chủ kiến. Nàng cảm thấy nhà chồng tất cả mọi người bài xích nàng, coi thường nàng. Sở hữu nàng cảm thấy hết thảy, thật là nàng cảm thấy như vậy sao? Có phải hay không từ nào đó mặt thượng nàng cùng nương là một loại người đâu? Lâm Nhụy biểu tình có chút chua sót, nàng túi đầu, bởi vì bóng đêm tiệm thâm duyên cớ, Lâm Mẫu cũng không có phát hiện tiểu nữ nhi biến hóa, ở ra xong khi sau cầm buồn gỗ rửa chén đi. "Uy, hoa hoa, ngươi muốn hay không cùng chúng ta một khối đi đánh bóng rổ. Hôm nay Bảo Bảo dựa theo dĩ vãng trình tự làm xong một loạt thân thể kiểm tra cùng thí nghiệm, đang chuẩn bị rời đi quân đội, đã bị sớm canh giữ ở trong nhà huấn luyện sở hoác chuẩn cản lại. Ta kêu Bảo Bảo. Bảo bảo bĩu môi, nào có tùy tiện cho người ta lấy ngoại hiệu. Ta đã biết, hoa hoa. Hoác chuẩn nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết, cái này chân bảo bảo một chút đều không thật, cơ linh cổ quái một chút đều không giống bút bê vải như vậy ngoan. Ngươi có phải hay không sợ, sợ ngươi đánh không lại ta. Hoác chuẩn dùng ra phép khích tướng, bảo bảo cảm thấy tiểu tử này có chút đấu trĩ, thưởng hắn một cái ưu nhã xem thường. Đúng vậy, ta sợ quá, sợ ta thu không được sức lực. Lập tức đem ngươi bóng rổ cấp đánh bảo Lòng dạ hẹp hòi bảo bảo còn nhớ rõ đâu Chính là trước mắt thiếu niên này Cười nhạo nàng nói thập cấp cơn lốc cũng thổi không đi nàng Nàng siết chặt nắm tay Ở hoác chuẩn trước mặt khoa tay múa chân một chút uy hiếp ý vị rất là nùng liệt Ngươi thay đổi Hoác chuẩn như cũ bản một khuôn mặt Ngươi phải nói Anh anh anh, ca ca Nhân gia hảo lo lắng đem ngươi bóng rổ cấp lộng hư à Bảo bảo hít hà một hơi Người nam nhân này khi nào tự học liên ngôn liên ngữ, này trình độ, ít nhất có thể quá tứ cấp. Quả nhiên là cái giả hoa hoa. chuẩn cười, hắn tự nhận đã hiểu rõ bảo bảo giả hoa hoa hù người kịch bản. Ai, các ngươi đây là cái nhau. Từ hoa lái xe lại đây, vừa lúc nhìn đến bảo bảo hướng về phía Hoa chuẩn múa may tiểu nắm tay, chạy nhanh dừng xe xuống xe ngăn cản. Này tiểu nha đầu cũng không phải là khoa chân múa tay, nàng này một quyền. đủ để đem người xương sườn đều cấp đánh gây lâu. Tiểu tử ngươi cũng là trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc Bảo Bảo. Từ Hoa nhận thức hóa chuẩn, tiểu tử này đi vào đại viện không bao lâu liền đánh phục một đám tiểu tử, hiện tại ở trong đại viện đầu xương vương xưng bá, phía trước rõ ràng xem hai hài tử ở chung rất hữu hảo, hiện tại như thế nào liền chọc đến Bảo Bảo muốn động thượng thủ đâu? Bảo, ngươi là muội muội, nhường điểm ca ca đi. Từ Hoa bắt lấy Bảo Bảo tiểu nắm tay, Rất sợ nàng không chịu khống chế liền chém ra đi. Đối mặt từ hoa thành khẩn đôi mắt nhỏ, bảo bảo vạn phần bất đắc dĩ, nàng chính là dọa dọa người, cũng không thật sự muốn đánh người a Hơn nữa từ thúc nói có phải hay không rất có vấn đề, chẳng lẽ không phải ca ca nhường muội muội sao. Từ hoa nhìn ra bảo bảo ý tưởng, lại cho nàng sử cái ánh mắt, nàng chính mình gì sức lực, nàng không biết sao. Đừng nói hoác chuẩn đứa nhỏ này vương, binh vương tới cũng đến cầu nàng thu điểm sức lực. Bảo bảo bị nội thương, nàng xem xét chính mình tay nhỏ chân nhỏ, sao mà, nàng là dù giả xịp nữ khủng long sao, Hít sâu một hơi, bảo trì mỉm cười, nàng muốn ôn nhu, không cần táo bạo. Từ thúc, ta cùng hoa hoa không có nháo, chúng ta hảo thật sự đâu. Hoác chuẩn biết từ hoa, hắn là bảo bảo khai quật người, mấy năm nay phụ trách đo lường bảo bảo các hạng số liệu. Về sau ta có thể cùng hoa hoa cùng nhau thí nghiệm sao? Hoác chuẩn lần đầu tiên nhận thức như vậy thú vị lại hay thay đổi tiểu nữ Hải cảm thấy đối phương quá có ý tứ. Không nháo liên hảo. Thứ hoa nhẹ nhàng thở ra, bất quá hoa hoa là ở kêu bảo sao. Cái này ngoại hiệu đảo rất có ý tứ. Ngươi nếu là nguyện ý, về sau thí nghiệm ngươi liền tới đây bái. Từ hoa đảo rất nguyện ý bảo bảo cùng hoác chuẩn trở thành bằng hưu. Hoác chuẩn mẫu thân vu nam liền lớn lên ở đi vào Tây Hoài quân khu sau tiếp nhận rồi một cái mệnh lệnh. tổ kiến một chi nữ tử đặc huấn đội, không, có gì bất ngờ xảy ra, bảo bảo tương lai rất có khả năng sẽ trở thành vu nam binh. Cuối cùng hai hài tử vẫn là không có đánh thượng bóng rổ, Từ Hoa còn có nhiệm vụ, hắn đến chạy nhanh đem bảo bảo đưa về trong nhà đi. Rơi đi thời điểm, bảo bảo ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, đem mặt dán ở cửa sổ xe pha lê thượng hướng về phía Hoắc chuẩn làm một cái mặt quỷ, nguyên bản nhỏ nhỏ gầy gầy khuôn mặt kề sát mặt bằng pha lê, đột nhiên mượt mà đi lên. Tròn trịa, nhìn thập phần đáng yêu. Phốc phốc phốc. Hoác chuẩn cười lớn tiếng cực kỳ, thẳng đến liền xe bóng dáng đều nhìn không tới, hắn mới ôm bóng rổ rời đi. Vừa mới ai nói ta nhàn thoại đâu, có bản lĩnh đứng ra, ngay trước mặt ta nói. Lưu ta muội bưng buồn gỗ, đứng ở bãi sông bên cạnh, ánh mắt hung ác cực kỳ. Không, không ai nói thím ngại a, Mấy cái vừa mới liêu đến chính hoan nữ nhân giống như là bị điểm huyệt giống nhau, một đám á khẩu không trả lời được. Các nàng cũng không nghĩ tới, lúc này có thể ở bãi sông biên gặp được lao chân quả phụ. Phải biết rằng chân ra có một ngụm nước sâu giếng, ngày thường giặt quần áo nấu cơm đều là dựa vào kia nước miếng giếng, rất ít nhìn đến các nàng mẹ chồng nàng dâu cầm quần áo tới bãi sông biên tẩy. Hơn nữa cái này điểm cũng không phải ngày thường đại gia thói quen giặt quần áo canh, giờ các nàng cũng đều là vừa vặn, vừa lúc trong nhà bùn oa tử làm dơ quần áo. vì thế tại hạ công sau vội vàng chạy tới đem quần áo rửa sạch sẽ như vậy lượng cả đêm ngày mai sáng sớm lên có lẽ cũng có thể làm thấu. có lá gan nói còn không có lá gan nhận đâu lưu ta muội đem buồn gỗ hướng trên mặt đất một quăng ngã nàng trong lòng thực mau liền hối hận này buồn gỗ cũng là nàng hoa một cái trứng gà giá thỉnh trong thôn sẽ điểm nghề một việc nam nhân đánh nếu là quăng ngã hỏng rồi lại đến hoa đồ vật tu quá không đáng giá bất qua nêu quăng ngã Khí thế liền phải đủ, lão thái thái sát khí toàn bộ khai hỏa, trên mặt nửa điểm nhìn không ra hư khí. Nói ta tôn tử chiếm như lão mục tiện nghi, sao, lời này là người ta như lão mục chính miệng cùng các ngươi nói. Hắn nói ta tôn tử chiếm hắn tiện nghi. Ta liền kỳ quái, nhân gia chủ nhân gia cũng chưa nói cái gì, các ngươi một đám bà ba hoa đến là thay người ra nói ra nói vào. Ta tôn tử là không ra bái sư lễ, nhưng hắn thế như lão mục đốn tủi gánh nước nha Này chẳng lẽ liền không đại biểu hắn đối sư phó hiếu kính sao? Lưu Tam Muội một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đám kia bà nương cái mũi cuồng phun. Mấy ngày nay đội thượng truyền ra không ít nhằm vào nhà bọn họ nhàn thoại, hôm nay Lưu Tam Muội là riêng tuyển thời gian này xuất hiện ở bãi sông bên cạnh, lúc này bị nàng bắt được nói xấu ba nữ nhân cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, đều là một đám thượng tuổi lao thái thái, tuổi trẻ thời điểm liền lấy lưới dài nổi danh. lưu tam muội chuẩn bị dùng này ba người làm bè làm những người khác biết nàng lao chân quả phụ không phải dễ trọng. còn nói ta đi ngưu lão mục ra tống tiền bị người ta ghét bỏ các ngươi một đám không đi đoàn văn công giản dựng kịch thật sự thực xin lỗi các ngươi này nói bừa công phu nói kêu kêu một cái rất sống động a giống như mỗi ngày ở ngưu lão mục trong nhà đợi dường như ngưu lão mục tâm tư các ngươi so với hắn con run trong bụng còn rõ ràng đâu lời này nhưng không xuôi thai Này đó nói xấu nữ nhân đều là có nam nhân, Lưu Tam Muội lời này, giống như các nàng cùng Như lão mục có tư tình dường như. Lưu Tam Muội, ta kính ngươi nam nhân cùng ngươi nhi tử đều là hán tử, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Một nữ nhân khí đỏ mặt, nếu không phải Lưu Tam Muội chính mình làm phong không đoan chính, mọi người sẽ truyền này đó nhàn thoại sao? A, lão nương đời này hành đến chính ngồi đến đoan, không có ta nam nhân cùng nhi tử. Lão nương cũng là đỉnh trong thiên địa đàn bà nhi, không giống các ngươi một đám liền sẽ ở sau lưng khua môi múa mép, ăn cơm toàn từ miệng trong mắt lôi ra tới. "Ngao, Lưu Tam muội, ta và ngươi liều mạng." Khí cực nữ nhân ném xuống trong tay quần áo, Ngao kêu hướng Lưu Tam muội chạy tới. Trong thôn nữ nhân đánh nhau là thường có sự, mặt khác mấy người phụ nhân cũng cảm thấy Lưu Tam muội nói quá khó nghe, cho nhau xử một cái ánh mắt, ồn ào không cần đánh không cần đánh. Trên thực tế làm giúp đỡ một bên sự. Muốn đánh chạy nhanh đánh, liền ngươi này cọ tới cọ lui tính tình, an phân đều không đuổi kịp nóng hổi. Lưu ta muội chính là cổ đao thịt, mặc dù là một chọn mấy, nàng cái này lao thái thái cũng không quá sợ. Bị nàng như vậy vừa nói, cái kia nhất chịu không nổi phép khích tướng lao thái thái càng thêm dương nhanh muốn bước. Một đám lao thái thái ngươi xả ta tóc, ta bắt ngươi cổ, và đánh thành một đoàn. Làm gì đâu? mọi người đều là một cái đội sản xuất có nói cái gì không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải đánh một trận bãi sông biên cũng không ngừng như vậy mấy cái bà ba hoa ở giặt đồ thực mau nơi này động tĩnh liền trêu chọc tới một đám người không ít tưởng nhiều tránh một ít công điểm còn không có tan tầm các nam nhân cũng bị trêu chọc tới ngưu lão mục ra ly cửa thôn vị trí gần hắn cũng nghe tới rồi động tĩnh nhưng có trò hay nhìn một đám người nhìn ngưu lão mục chiều bãi sông đi tới lộ ra xem kịch vui biểu tình. Lưu Tam Muội mấy ngày nay biến hóa cũng không phải không ai phát hiện, hảo những người này đã nhìn ra, Lưu Tam Muội đây là đối cái này tân chuyển đến về hưu công nhân có ý tứ đâu. Cũng không biết Lưu lão mục nhìn đến nàng người đàn bà đánh đá đánh nhau một mặt, còn có thể hay không đối nàng có ý tưởng. Vì thế một đám người cũng không vội mà can ngăn, dù sao Lưu Tam Muội khơi vào đánh hội đồng cũng không phải một lần hai lần, lão thái thái thân thể rắn chắc đâu. Sẽ không có việc gì Từ hoa lái xe mang theo bảo bảo Về nhà, thôn biên bãi sông Là nhất định phải đi qua nơi Bảo bảo xuyên thấu qua cửa sổ xe Liếc mắt một cái liền thấy được Cùng người vặn đánh thành một đoàn mãi mãi. Chạy nhanh làm từ thúc thúc dừng xe Nàng cũng không thể nhìn chính mình mãi mãi Có hại, tiểu cô nương đi theo Tiểu pháo đốt dường như lưu Mà chạy trốn đi ra ngoài Lúc này lưu ta muội đầu tóc cũng bị kéo ra Cổ áo trên cùng nốt thắt Cũng bị người kéo xuống, trên mặt trên cổ đều mang theo vết chảo bất quá cùng nàng ẩu đả ở một khối mặt khác lao thái thái càng không chiếm được hảo lúc này lưu tam muội trên tay bắt lấy một đống tóc chính là nàng từ một cái khác lao thái thái trên đầu ngạnh kéo xuống tới các ngươi đang làm gì như lão muộc lớn tiếng quát lớn nghe được như lão muộc thanh âm lưu tam muội động tác cứng đờ bị mặt khác mấy người tìm được rồi cơ hội ở nàng cánh tay thượng lại bắt vài đạo Tuy rằng Lưu Tam Mội đã nhận thức đến phía trước chính mình tự mình đa tình, nhưng dù sao cũng là chính mình kế vong phu lúc sau cái thứ nhất có điểm ý tưởng nam nhân, nàng sao có thể không thèm để ý chính mình ở trước mặt hắn hình tượng đâu. Tính, dù sao đều như vậy, dứt khoát bất chấp tất cả đi, Lưu Tam Mội cũng không phải là có hại tính tình, lập tức liền chuẩn bị đem kia vài cái còn trở về. Ai biết Lưu Lão Mục đi nhanh tiến lên, ngăn ở Lưu Tam Mội trước người. Mấy ngày này lưu mội tử đều không đi nhà hắn tiếp hài tử, như Lão mục không thể nói tới vì cái gì, tổng cảm thấy nhất không nổi kính nhi, nhưng hắn cũng ngượng ngùng đi hỏi chân bảo lực, hắn mãi vì cái gì không tới tiếp hắn. Như Lão mục còn ở nghĩ lại chính mình, có phải hay không làm cái gì làm người không cao hứng sự, dẫn tới lưu mội tử đều không muốn tới nhà hắn. Không đợi như Lão mục nghĩ lại thấu đâu, liền nhìn đến trước mắt một màn này. Lưu mội tử cùng ba nữ nhân vận đánh vào một hối, những người đó ỉ vào người nhiều, đem lưu mội tử khi dễ thảm. Hắn một chút đều không cảm thấy lưu tam mội đánh người động tác thực tàn nhẫn, tương phản, hắn cảm thấy những người này có thể đem như vậy ôn nhu hảo tính tình lưu mội tử bức thành như vậy, nhất định làm thực quá mức sự tình. Các ngươi thật quá đáng. Lưu Lão Mục tre ở lưu tam mội trước mặt, lập tức tìm về tuổi trẻ khi một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông lý tưởng hào hùng, hắn giác hiện tại chính mình chính là một cái anh hùng, bảo hộ nhỏ yếu phụ nữ không bị người đàn bà đánh đá khi dễ đại anh hùng. Lưu mội tử, ngươi đừng sợ, ta sẽ không nhìn những người này khi dễ ngươi. Bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui người ngây ngẩn cả người, bị trở thành người đàn bà đánh đá để phòng nhàn thoại ba người tổ cũng ngây ngẩn cả người, từ nơi xa chạy tới bảo bảo càng là thiếu chút nữa biểu diễn đất bằng quăng ngã. Nay cùng bọn họ phía trước dự đoán hoàn toàn không giống nhau, láo ra tử rốt cuộc mang theo cái gì lựa kính, lưu tam muội lấy một địch tam đều không rơi hạ phòng, như vậy hung hãn bản ương, như là sẽ bị người khi dễ sao. Ân, ta không sợ. Lưu tam mội ngẩn người, tràn đầy nếp nhăn đuôi mắt cư nhiên hiện lên một mặt dạng ngây đỏ. Nàng túi đầu, chạy nhanh sửa sửa chính mình tán loạn đầu tóc cùng cổ áo, nào còn có vừa mới đầy miệng cất đái thi đánh đá, thanh âm nhu nhu. Trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỉ lại. Vừa ra khỏi miệng chính là lão Bạch Liên, mấy cái kéo bè kéo lũ đánh nhau, nữ nhân nhìn nàng này phó dáng vẻ kịch cỡ bộ dáng, thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm lao huyết tới, cỡ nào vô sỉ nữ nhân a, có bản lĩnh lộ ra nàng gương mặt thật cấp Nưu Lão Mục nhìn một cái a. Nga, các nàng đã quên, Nưu Lão Mục là cái người mù, hắn nhìn không thấy. Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình kia không cho sắp đặt liên gen là từ đâu kế thừa tới. chương 88 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 15. Ngưu lão mục, ngươi vừa trở về không biết, này lưu tam muội chính là một người đàn bà đánh đá, đánh hội đồng ba người tổ chung trước hết bị chọc giận nữ nhân kia kéo ra bên người hai lão tỷ muội đi đến đằng trước tới, chỉ vào lưu tam muội cái mũi của mắng, nàng có thể thấy được là khí tàn nhẫn, cánh tay không ngừng run run. khí đều xuyên không lên. ngươi sao không biết xấu hổ nói là chúng ta khi dễ nàng? rõ ràng chính là này Lưu Tam Muội trước động tay. Lão Thái Thái thật là buồn bực. Lưu Lão Mục đây là tại gia cụ xưởng công tác thời gian quá dài, đôi mắt bị vụn gô dán lại không thành. như thế nào sẽ cảm thấy Lưu Tam Muội là bị khi dễ người kia đâu? là ta trước động tay. Lưu Tam Muội một phen kéo lấy đang chuẩn bị thế nàng nói chuyện như Lão Mục ống tay áo, trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng ẩn nhẫn. kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp lưu tam mội cũng không phải động thủ trước kia một người nàng chỉ là ngôn ngữ khiêu khích kia mấy cái toái miệng bà nương khi các nàng khống chế không được tính tình cùng nàng động thủ mà thôi nhưng lưu tam mội cố tình muốn nói như vậy quả nhiên ở nàng thừa nhận chính mình động thủ trước lúc sau Lưu lão một ngược lại càng thêm tín nhiệm lưu tam mội nhân phẩm người động thủ trước kia khẳng định cũng là có nguyên nhân lão một cảm thấy lưu mội tử nhân phẩm cao thượng không giống những cái đó ỉ vào người nhiều động thủ bà nương, chỉ biết liên tiếp trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa tuy rằng Lưu Mội Tử nói như vậy, nhưng dựa theo hắn mấy ngày nay đối Lưu muội Tử hiểu biết, Ngưu lão Mục cũng cảm thấy Lưu muội Tử chưa chắc thật là động thủ trước người kia. Hơn nữa nếu thật là nàng động thủ trước, kia cũng nhất định là bởi vì những người đó làm cái gì làm nàng khí đến không thể không động thủ trước sự. Cho nên nói a có chút thời điểm, vào trước là chủ lực lượng chính là như vậy cường đại. người người đám kia nữ nhân bị ngưu lão mục tốt xấu chẳng phân biệt trả lời khí đến run run đầu lưỡi đều loát không thẳng bằng không các ngươi nói nói em đẹp lưu mội tử vì cái gì sẽ động thủ đánh các ngươi ngưu lão mục đối với kia mấy cái lão thái thái hỏi ngược lại mấy người hôn chướng đầu vóc đột nhiên bị bắt một chậu nước lạnh ngắn ngủi thanh tỉnh một chút nghiêm khắc lại nói tiếp xác thật là các nàng sau lưng nói nhân ra nói bậy trước đây Nhưng các nàng như thế nào sẽ thừa nhận chính mình có sai đâu, mặc dù chính mình thật sự có sai, kia tuyệt đối cũng là lưu tam mội sai càng nhiều. Một cái khác giúp đỡ một bên Lão thái thái đi lên trước giải thích nói, chúng ta cũng là nghe nói lưu tam mội nàng luôn là thượng nhà ngươi tống tiền, cảm thấy nàng như vậy không tốt, bởi vậy khuyên giải nàng vài câu. Lời này nói thật dễ nghe, lập tức đem chính mình đặt ở chính nghĩa một bên. Lưu Lão một ngây cả người. Lưu mội tử khi nào đi chính mình ra tống tiền. Nàng thông cảm hắn một cái góa bữa lão nhân ngày thường làm việc động tay động chân, dạy hắn không ít ở nông thôn sinh hoạt phải chú ý sự tình, thì như như thế nào nhóm lửa càng tỉnh củi lửa, thật muốn nói chiếm tiện nghi, chính mình còn chiếm nàng tiện nghi đâu. Đáng tiếc người ngoài không biết, các nàng chỉ là nhìn lưu tam muội luôn là cao hứng phân chấn, đắc ý rào rạt mà từ ngưu ra rời đi, hơn nữa bọn họ đối lưu tam muội ngày cũng ấn tượng. lời đồn đãi truyền truyền liền thành lưu tam muội ngày ngày đi ngưu ra chiếm tiện nghi nghe được đồn đãi người cũng rất tin cái này đồn đãi ở bọn họ xem ra này hoàn toàn là lưu tam muội cái này ra mặt dạy làm được sự các nàng nơi nào là khuyên ta rõ ràng chính là sau lưng nói ta nói bậy bị ta đâm vừa vặn thẹn quá thành giận lưu tam muội sâu kín mà nói tính ta cũng không so đo này đó ai làm ta chính là một cái quả phụ làm cái gì đều là sai Lưu Lão mục vừa nghe lời này, tức khắc nhiệt huyết hướng đầu, hắn cảm thấy lúc này chính mình nếu là lại không che chở lưu mội tử nói, nàng cái này đáng thương nữ nhân liền phải bị khi dễ đã chết. Các ngươi rốt cuộc từ nơi nào nghe tới đồn đãi, lưu mội tử khi nào chiếm ta tiện nghi. Ta cái này chủ nhân ra cũng không biết sự tình, các ngươi nhưng thật ra biên có đầu có đôi. Lưu Lão mục không nghĩ tới lưu mội tử sở dĩ bị người khi dễ cư nhiên còn có chính mình nguyên nhân, cứ như vậy. Hắn càng thêm đau lòng phía sau cái kia đáng thương lại bất lực nữ nhân. Bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt người rất nhiều, nghe được như láo mục nói, không ít người trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu tình. Bởi vì bọn họ cũng là nghe tung tin vịt giao một vòng, kỳ thật bọn họ căn bản là không có đi chứng thực quá lưu tam mội có phải hay không thật sự chiếm Lưu láo mục tiện nghi, chẳng qua nghe xong điểm đồn đãi, hơn nữa đối lưu tam mội nhất quán nhận chi, liền nhận định chuyện này. Không. Không chiếm tiện nghi. Sau lưng nói người nói bậy Lao Thái Thái lập tức không có tự tin, nàng ánh mắt hoảng loạn nhìn Ngưu lão mục cùng Lưu Tam muội, không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt bỗng nhiên bốc lên ánh lửa, Sống Lưng lập tức liền thẳng thắn Ai biết được, các ngươi một cái quả phụ, một cái người góa vợ. Ngưu lão mục, ngươi như vậy che chở Lưu Tam muội, có phải hay không nàng cho ngươi cái gì ngon ngọt nếm thử? Ta phi, Lưu Tam muội mẹ ngươi vẫn là liệt sĩ góa phụ đâu. Ngươi làm loại này thực xin lỗi ngươi nam nhân sự, ngươi không biết xấu hổ. Nữ nhân trên mặt rào rạt đắc ý, giống như bắt được lưu tam mội bó lớn bính dường như. Lời này vừa ra, mãn chẳng ổ lên. Quả phụ cái này thân phận vốn dĩ liền dễ dàng rước lấy hương diễm mơ màng, nhưng tới rồi lưu tam mội tuổi này, lại cùng một cái người góa vợ nhấc lên quan hệ, không đơn giản là một ít hương diễm phỏng đoán, càng làm cho người cảm thấy nàng một phen tuổi còn đoan không được, quả thực chính là lao hoang đường. Nhiêu Lão mục bị những lời này ngăn chặn miệng, đảo không phải hắn trộn dạ, mà là lúc này hắn nếu là lại giúp lưu mội tử nói chuyện, thật giống như chứng thực bọn họ chi gian có cái gì. Mặc dù hắn trong lòng biết bọn họ chi gian là thanh thanh bạch bạch, nhưng người khác sẽ không tin, bằng không, liền sẽ không có phía trước những cái đó lời đồn đại sinh ra. Người đánh giám Nguyên bản nhu nhu nhược nhược tránh ở nhiêu Lão mục phía sau lưu tam muội một cái sai thân. từ hắn phía sau đi đến trước người tới. Ta lưu Tam Muội từ 24 tuổi khởi liền bắt đầu thủ tiết, lúc ấy bao nhiêu người khuyên ta tái giá, đem hải tử ném cho chân ra người quen cũ dưỡng, ta đều không có đáp ứng. Nói đến chuyện cũ, lưu Tam Muội là thật sự chân tình biểu lộ. Lúc ấy ta nghĩ, ngay cả thân cha mẹ ruột đều sẽ bất công nào đó hải tử, ta dựa vào cái gì yêu cầu chân ra thân thích có thể giống dưỡng thân nhi tử như vậy dưỡng ta nhi tử. Nếu mang theo khôn tử tái giá, lại dựa vào cái gì yêu cầu nhân ra cha kế giống thân cha giống nhau đại hán, đó là ta chính mình nhi tử, ta chính mình một người có thể nuôi sống hán. Ngắn ngủn một đoạn lời nói, chính là bị lưu tam muội giảng ra rộng lớn mạnh mẽ khí thế. Cái kia thế đạo, một cái thủ tiết nữ nhân nuôi lớn một cái hải tử có bao nhiêu khó, ta mỗi ngày đi mấy cái canh giờ lộ đi trong thành, thấp tam hạ khí cầu nhân ra làm ta hỗ trợ giặt hồ quần áo. Ngày mùa đông trên tay tất cả đều là nước ra, nhưng ta không cảm thấy đau, ta chỉ biết ta nếu có thể tẩy 10 kiện quần áo, ta nhi tử là có thể ăn nhiều một ngụm cơm, ta nếu là một ngày có thể tẩy 100 kiện quần áo, ta là có thể cấp nhi tử tích cốc hạ tương lai cưới lao bà tiền. Đứa bé kia thật sự hiểu chuyện A, mỗi ngày ta sờ soạn từ trong thành trở về còn phải xuống ruộng tay ruộng, kia hài tử ở bờ ruộng thượng thủ ta, lại đại điểm, hắn liền bắt đầu giúp ta làm việc. Sau lại chiến tranh kết thúc, cái kia tranh đua hải tử còn lên làm đại đội trưởng, cưới tức phụ, ta nghĩ, cuộc sống này cũng thật mị a, ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ta liền cấp nhi tử tức phụ mang hải tử, bọn họ sinh nhiều ít, ta mang nhiều ít, muốn đem cái này ra lo liệu hưng. Thịnh vợ vượng. nói đến nơi này, lưu ta muội bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt cũng bắt đầu phím hồng, quanh thân ẩm ý thanh âm càng ngày càng nhỏ. Những người đó đáy mắt cũng không có xem náo nhiệt tâm tình Bởi vì bọn họ đều biết lúc sau phát sinh sự tình chân Sơn khôn chết ở trên núi Dưới gối liền một cái nhi tử Cùng một cái thượng ở từ phán hảo trong bụng Không biết nam nữ con mổ côi từ trong bụng mẹ Liền hai hài tử Còn như vậy tiểu Không biết có thể hay không dưỡng trụ Này ở nông thôn là tuyệt đối không thể xưng là thịnh vượng Cũng mệt chân Sơn khôn tồn tại thời điểm danh tiếng tốt đẹp Chết cũng giống cái anh hùng Bằng không một môn hai quả phụ, một cái căng gia môn nam nhân đều không có, lưu ta muội mẹ chồng nàng dâu hai có thể bị người khi dễ chết. Khôn tử đi rồi, ta thật sự hận không thể cùng hắn một khối đi, nhưng con dâu còn mang thai, tôn tử còn ở đàng kia khóc, ta biết, ta không thể ngã xuống, ta phải đem cái này ra khởi động tới, ta biết các ngươi đều là nói như thế nào ta, một đám sau lưng mắng ta lưu manh vô lại, mắng ta là liền ăn mang lấy cường đạo thổ phỉ. Tùy các ngươi mắng, ta chỉ biết, ta muốn nuôi sống ta hài tử, các ngươi mắng ta sẽ không làm ta thiếu một miếng thịt, ta nếu là thật sự không tranh không đoạt ta cháu trai cháu gái làm sao bây giờ, bọn họ đã là không cha hài tử, ta không thể lại làm cho bọn họ bị đói, đông lạnh Lưu ta muội hiếu thắng xoa xoa đôi mắt, kiên quyết không xong rơi một giọt nước mắt. Ngươi nói ta thực xin lỗi ta nam nhân, ta nhưng đi con mẹ ngươi đi, ta lưu ta mỗi đời này rất hợp đến khởi hắn. Ta này hơn 50 năm, trừ bỏ đằng trước mười mấy năm ở nhà mẹ đẻ đường cô nương nhật tử, thời gian còn lại đều ở hắn chân ra hào chứ. Lưu ta muội chỉ vào cái kia mắng nàng thực xin lỗi vong phu, không biết xấu hổ lao thái bà, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đừng nói ta hiện tại cùng như lão ca thật sự không có gì, cho dù có cái gì, kia lại như thế nào. Chúng ta một cái quả phụ, một cái người góa vợ, liền tính ở bên nhau, còn thực xin lỗi cái nào người không thành. Nay từng câu từng chữ, nặng nề mà nện ở một đám người trong lòng. Đúng vậy, mặc dù ở nông thôn, quả phụ tái giá cũng là lơ lỏng tầm thường một sự kiện, đặc biệt tuổi còn trẻ liền thủ tiết nữ nhân, mặc dù có hài tử, cũng không thể ngăn đón người khác làm nhân gia thủ cả đời sống quả. Bọn họ vừa mới sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì lưu tam muội tuổi tác không nhỏ, bọn họ theo bản năng cảm thấy tuổi này lão nhân lão thái thái liền không nên có này đó hoa văn. bằng không chính là lao không đứng đắn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lưu tam muội vì vong phu thủ như vậy nhiều năm, chẳng lẽ nàng liền không thể vì chính mình sống một lần? lao quả phụ tái giá, còn xúc phạm pháp luật không thành. ngươi vương quyên hoa có bản lĩnh liền đi duy trì trật tự đội a, làm cho bọn họ đem những cái đó tái giá quả phụ tất cả đều từ hiện tại nhà chồng chảo trở về, làm cách ủy hội cho các nàng bọc lên chân nhỏ, lại lập một cái trinh tiết đền thờ. Ngươi vương Quyên Hoa như vậy thanh cao, ngươi có bản lĩnh hay không cho ta lược một câu. Về sau ngươi nhà mẹ đẻ vương gia cùng nhà chồng trương gia sở hữu gả đi ra ngoài cô nương đều một dạ đến già tuyệt không tái giá, gả đến ngươi vương gia trương gia cô nương cũng sinh là ngươi vương gia người, chết là ngươi vương gia quỷ, làm không được. Ngươi vương Quyên Hoa chính là cái dám. Vương Quyên Hoa bị phun vẻ mặt nước miếng, run run rẩy rẩy muốn nâng lên ngón tay lưu tam mội phản bác. Nhưng đầu vóc đã loạn thành một mảnh hồ nhau, căn bản nghĩ không ra phản bác nói tới. Nàng dám sao? Nàng đương nhiên không dám, nàng nếu là dám đồng ý tới, chỉ sợ nàng nhà mẹ đẻ những cái đó sinh nữ nhi huynh đệ sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cũng sẽ không có cô nương nguyện ý gả đến bọn họ hai nhà tới. Hơn nữa lưu Tam mỗi cách nói không thể nói không độc, nàng trực tiếp đem nàng đặt ở hỏa giá thượng nướng, cái gì bọc chân nhỏ, cái gì trinh tiết đền thờ. kia đều là cũ xã hội cặn bã phong kiến, lời này truyền ra đi, náo không hảo nàng liền phải bị làm như phần tử xấu điển hình bị phê đấu. Gần nhất bọn họ đội sản xuất liền hạ phóng một đám muốn cải tạo phần tử xấu, những người đó trụ trùn bò, quét cất trâu, cái gì việc nặng việc dơ đều là bọn họ làm, lâu lâu còn phải bị sách đến huyện thành dạ phố, tiếp thu toàn thể quần chúng phê phán. Chỉ là ngâm lại cái kia hình ảnh, liền đủ để cho kiến thức không nhiều lắm lao thái thái dọa mềm chân. Ta, ta không phải cái kia ý tứ. Nghĩ đến cuối cùng, nàng chỉ có thể đỏ lên mặt chịu thua. Một bên bảo bảo nghe mãi mãi chân tình biểu lộ, sớm đã khống chế không được nước mắt van, ở bên cạnh khóc dối tinh dối mù. Lưu lão Thái là cái rất cường ngạnh nữ nhân, ở yêu thương tiểu cháu gái trước mặt, nàng chỉ biết dùng hoài niệm ngựa khí giảng thuật bảo cha còn sống thời điểm là thật tốt thật tốt một người, nếu hắn còn sống, cũng sẽ giống mặt khác hài tử cha giống nhau. Làm cho bọn họ cười ở hắn trên cổ trích quả táo, nông nhàng khi buổi tối ở trên giường đất cho bọn hắn đương đại mã kỵ, không ngừng bổ sung hài tử trong lòng cha hình tượng, nàng trước nay đều là chịu mến mà vớt nàng đầu, nhắc mãi nàng bảo thật. Là cái tiểu đáng thương, vừa sinh ra liền không có cha đau, nàng cùng bảo nương nhất định phải càng đau nàng, đem nàng cha kia phân một khối bổ thượng. Nhưng lão thái thái chưa từng có ở bọn họ trước mặt nói qua. Làm một cái ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử kéo rút lớn lên nữ nhân, ở mất đi nhi tử quãng đời còn lại, là cỡ nào đau đớn muốn chết. Bảo bảo liên tiếp lau nước mắt, nhưng tuyến lệ van đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, phía trước chảy xuống nước mắt còn không có lau khô, mặt sau nước mắt lại mánh liệt mà xuống, hai đôi mắt thực mau liền sưng cùng ủi bột màn thầu giống nhau. Không chuẩn các ngươi khi dễ tan mãi mãi, nàng rốt cuộc nhịn không được, khỏe mạnh kháo khỉnh mà vọt tới lao thái thái trước mặt. Giang hai tay cánh tay, đem nàng che ở phía sau. Một đám đầu không cao, lại nhỏ nhỏ gây gây hài tử làm cái này động tác kỳ thật có chút buồn cười. Bên cạnh người tuy rằng ngoài ý muốn bảo bảo đột nhiên từ trong đám người vụt ra tới, còn là vì nàng đối mãi mãi giữ gìn mà vui mừng. Ở nguyên bản nghe xong lão thái thái chân tình biểu lộ mà mặt ma ngáy náy, đồng tình mọi người đang chuẩn bị biểu lộ tươi cười khi bảo bảo nhặt lên trên mặt đất đại thạch đầu, dùng sức nghéo. Cứng rắn hòn đá nháy mắt bị bóp nát, thưa thất đá cùng đuổi từ nàng khe hở ngón tay gian chạy xuống. tươi cười dần dần thu lên, bên cạnh người nuốt nuốt nước miếng, bọn họ như thế nào đã quên, chân ra còn có cái này tiểu bà bối, nhân ra 3 tuổi là có thể đánh chết một đầu lợn rừng. Mấy năm nay lại bị quân đội chuyên môn chăm sóc, lâu lâu liền phải đưa tới quân đội kiểm tra đo lường huấn luyện một phen, hiện tại chân bà bảo, chỉ sợ năng lực chiến quần hùng đi. Cái này khóc chít chít tiểu cô nương, thực dễ dàng là có thể làm cho bọn họ đi theo một khối khóc chít chít, còn khóc so nàng thảm hại hơn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, vây xem người thật cẩn thận lui về phía sau vài bước, tỉnh lại trong khoảng thời gian này chính mình có hay không làm quá mức chuyện khác người. Đến nỗi trực diện uy hiếp mấy cái lao thái thái, càng là bị dọa đến hai đuổi run rẩy, thiếu chút nữa hư nhuyễn mà ngã trên mặt đất. Đều tan, đều tan đi. Chân Sơn Phong Vĩnh Viễn đều là đến trễ người kia, trong đất việc cũng chưa làm xong đâu, đều tụ ở chỗ này làm gì, còn muốn hay không công điểm. Ngân ấy năm, Trân Sơn Phong cái này đại đội trưởng cũng tích góp điểm uy hiếp lực, huống chi hắn dùng công điểm làm uy hiếp, còn không có tan tầm nam nhân giờ chân chạy ra, một ít nữ nhân cũng hầm hực rời đi. Thím, sự tình hôm nay ta đều đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt, trả lại ngươi một cái công đạo. Nói những lời này thời điểm, Chân Sơn Phong cũng có chút mặt đỏ, bởi vì hắn cũng là phía trước tin vào lời đồn đãi một viên, còn chạy tới Ngưu ra nói bóng nói do quá. Hắn đã từ báo tin dân cư xuôi thai tới rồi sự tình trải qua, bao gồm Lưu Tam Muội phía trước phân tích chính mình nhân sinh trước nửa đoạn lời nói. Lúc này Chân Sơn Phong chột dạ cực kỳ, đúng vậy, bọn họ tổng nói Lưu Tam Muội cùng Từ Phán Hảo này không tốt, kia không đúng, hắn thân là đội trưởng, lại là người nhà họ Chân. Cũng thường xuyên vì có như vậy một cái chiếm tiện nghi không đủ đường thẩm đau đầu, ngẫu nhiên cảm thấy cái này đường thẩm đường đệ tức phụ tồn tại cấp chân ra mất mặt. Nhưng đất khách tự xử, nếu lưu tam muội cùng từ phán hảo không phải như vậy đánh đá tính cách, các nàng thật sự có thể nuôi sống hai đứa nhỏ sao? Nếu hắn là này hai người trượng phu, hắn phát sinh ngoài ý muốn buông tay nhân gian, ở có hai tử, thế đạo gian nan dưới tình huống, hắn nguyện ý chính mình tức phụ là một cái lễ phép khéo léo. Ôn nhu hiền thuộc nữ nhân, vẫn là giống lưu tam Muội cùng từ phán hảo như vậy, dùng đanh đá không dễ chọc tính tình võ trang chính mình, không chịu nhường ra một chút thích lợi, thậm chí còn chủ động cướp đoạt thích lợi nữ nhân đâu. Hắn nghĩ nghĩ, khả năng hắn càng nguyện ý là người sau, không phải người trước không tốt, mà là người sau, càng có thể nuôi sống hải tử. Hải tử có thể hay không bị dưỡng đanh đá xảo quyệt, ích kỷ hắn không biết, nhưng có thể sống, ở sống cái này mặt chữ trước. Mặt khác lại không như vậy quan trọng, hơn nữa hắn nhìn, chân ra hai hải tử cũng không bị dạy hư, đại điểm bảo lực hàm hậu thành thật, tiểu một chút bảo bảo cơ linh hiểu chuyện. Có thể dạy ra như vậy hài tử, có thể thấy được lưu tam muội cùng từ phán hảo cũng không phải cái gì phẩm đức bại hoại người. Hơn nữa cẩn thận nghĩ nghĩ, Sơn Khôn Thím ở trượng phu tồn tại thời điểm là cái dạng gì hắn không biết, nhưng Sơn Khôn Tức Phụ, cũng chính là từ phán hảo cũng không phải ngay từ đầu liền bắt danh bên ngoài. Năm đó Lưu Tam Mội tìm con dâu tiêu chuẩn cũng là hiền huệ nhanh nhẹn, Trân Sơn khôn còn ở khi, từ phán hảo trong nhà ngoài ngõ đều là một phen năng thủ, chuyên tâm cố hảo tiểu ra, hiếm khi cùng người phát sinh tranh trước. Nang đanh đá, càng nhiều cũng là bị buộc ra tới. Lưu Tam Mội chỉ là mắt lạnh nhìn Trân Sơn phong mang theo kia mấy cái ủ rũ cụp đuôi lão thái bà rời đi, ôm cháu gái cũng không nói chuyện, hôm nay náo loạn này vừa ra, cũng đủ. Láo ca. xin lỗi các nàng không thích ta cũng không phải một ngày hai ngày sự chính là liên lụy ngươi làm ngươi cùng ta một khối bị người khua môi múa mép lưu ta muội trên người vừa mới một anh giữ ải vạn anh khó vào khí thế nháy mắt tan đi nàng giống như là bình thường lao thái thái giống nhau đối với ngưu lão mục nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà xin lỗi mấy năm nay ta đều thói quen bình bình đạm đạm tám chữ nói tận vô số hủy khuất Nưu lão mục vừa mới còn ở ngây người, bởi vì khí thế mở rộng ra lưu Tam muội làm hắn thấy được một cái cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Nếu nói phía trước Nưu lão mục trong lòng lưu muội tử là ca ôn nhu hiền huệ lão muội muội, hiện tại nàng chính là một cái từ đầu võ trang đến chân đấu sĩ, chiến dịch rảo dào, kiên cô không phá vỡ nổi. Như vậy hai loại mâu thuẫn tính cách, cư nhiên dung hợp ở một người trên người, lão mục cũng không cảm thấy quái gì. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở hắn đi vào trong thôn sau như vậy nhiều người đều nói lưu muội tử bác vì cái gì hắn những cái đó vợ của huynh đệ cũng khuyên hắn thiếu cùng lưu mội tử dựa xác nhưng lưu lão mục không những không có nghĩ tới muốn xa cách lưu mội tử ngược lại bởi vì vừa mới nàng kia phiên chân tình biểu lộ càng thêm cảm thấy nàng là một cái kiên nghị quả cảm kỳ nữ tử đặc biệt lúc này lưu mội tử rõ ràng bị như vậy đại hủy khuất lại còn ở trước tiên quan tâm hắn lao già thối này này càng kêu như lão mục rất là cảm động đại muội tử như lão mục nhu tình chăm kết hắn thật muốn khuyên nhủ cái này ngốc muội tử về sau không cần đào tim đào phổi đối người khác hảo hẳn là nhiều suy nghĩ chính mình cách bảo bảo vừa mới khóc nhiều thảm đâu lúc này nghe được mãi mãi nói trực tiếp đánh cái cách cái mũi còn thổi ra một cái nước mũi phao phao nàng nghiêm trọng hoài nghi mãi mãi vừa mới cay sao thảm tự thuật đều là vì dẫn ra này một câu Quả nhiên, gừng càng già càng cay, bạch liên cũng là lão cường. Lưu Tam Muội rất quen thuộc lấy ra khăn tay thế bảo xoa xoa mặt, biểu tình càng thêm ôn nhu lệnh người động dung. Ngày đó về sau, Lưu Tam Muội lại bắt đầu mỗi ngày đón đưa tôn tử học nghệ sinh hoạt, có lẽ là ngày đó Ngưu Lão Mục chủ động đứng ra giữ gìn nàng, tẩy rất phía trước lao dễ cây mang đến đoàn khí. Chân Sơn Phong lần này cũng không có ba phải. Dùng đại đội bộ văn phòng chuyên môn dùng để thông chi trên giới công cùng với toàn thể xã viên đại hội loa, thông báo phê bình trong thôn truyền bá không thật lời đồn mấy cái chủ yếu nhân vật. Trong đó cư nhiên còn có lâm gia tức phụ, cũng chính là lâm nhụy mẫu thân. Lâm lỗi tài học một tháng không đến tay nghề, đã bị như láo một lũi về, Lão gia tử nói, hắn nhưng không nghĩ thu một cái ở sau lưng nhai chính mình lưỡi căn nữ nhân dạy ra hải tử. Chuyện này là lâm gia đối lý. Lâm Phụ mang theo trứng gà đi tranh nhu ra, nhưng nhu lão một thái độ rất cường ngạnh, Lâm lỗi khóc lóc trở về nhà, lại là một hồi ầm ý. Cuối cùng không có biện pháp, học cũng lui, Lâm lỗi không phải niệm thư tài liệu, vừa lúc hắn cũng không phải tiểu hài tử. Lâm Phụ ở đội thượng cho hắn tìm một cái công tác, không tính quá mệt mỏi, có thể tránh nửa cái tráng lao động công điểm. Kỳ thật đội thượng rất nhiều đưa đi niệm thư hài tử tuyệt đại đa số vẫn là đến trở về trồng trọn. Lâm lỗi cũng chỉ là so với kia những người này hơi sớm nhật tử thôi, trong thôn có rất nhiều hài tử trước nay liền không có niệm quá thư, sớm liền bắt đầu làm việc. Bất quá lâm lỗi vẫn là oán thượng chính mình nương, mẫu tử quan hệ như vậy lãnh đạm xuống dưới. Người trong thôn đối với lâm gia nhàn thoại cũng nhiều mấy tới, lâm gia bất đồng với những người khác gia, lúc này mới qua đi nhiều ít năm đâu, mọi người còn nhớ rõ chân sơn khôn là chết như thế nào. Người khác ở sau lưng bố trí chân ra còn chưa tính, hắn người nhà họ lâm dựa vào cái gì à? Lâm nhụy cũng không nghĩ ra, những lời này đó nàng nương ở nhà nói còn chưa đủ, cư nhiên còn chạy đến bên ngoài đi tranh cãi. Hiện tại hảo, nàng ca thay đổi vận mệnh con đường chi nhất bị chặt đứt, các nàng người một nhà ở đội sản xuất nhật tử cũng mắt thường có thể thấy được gian nan rất nhiều. Lâm mẫu có hay không hối hận không ai biết, nhưng lâm nhụy biết, này một đời, Nàng cùng chân bảo lực là tuyệt đối không có khả năng lại nhấc lên quan hệ, năm đó chỉ là vui đùa dường như bị đề cập nhì nữ việc hôn nhân, không còn có người sẽ nghĩ tới. Ta muốn tuyên bố một sự kiện. Mấy tháng sau một ngày nào đó, Lưu ta muội phá lệ kêu từ phán hảo đến nàng bên kia tòa nhà ăn cơm. Nhiều năm trôi qua, này đối mẹ chồng nàng dâu lần đầu tiên ở trừ đội thượng ăn giết heo cơm nhật tử ngồi chung một bàn. Bất quá đến trước từ từ. Lưu ta muội bưng lên một chén nóng hầm hập canh trứng, sau đó đem tạp dề cởi xuống tới, cẩn thận mà loát loát nhị sau tóc mai. Nàng ngồi ngay ngắn ở thượng đầu vị trí, đối với đại môn phương hướng nhón chân mong chờ. Hảo nương cùng bảo bảo đại khái đoán được hôm nay Lão thái thái muốn tuyên bố chuyện gì, duy độc chân bảo lực ngốc không lăng đăng nhìn nóng hầm hập canh trứng. Chờ gì đâu. Nga, mãi nhất định là sợ bọn họ ăn canh trứng năng miệng, phải đợi canh trứng lạnh một ít. Bạo lực tăng thêm thở dốc thanh âm, chỉ cần hắn hơi thở lực lượng cũng đủ đại, canh chứng liền lệnh căng mau. hắn thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi đầu. mươi 89 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 16. Ta đến chậm. Một cái bù bấm, đĩnh đại bụng bia lão nhân xách theo một túi đồ vật đi vào chân ra sân. Trong phòng mọi người nghe được thanh âm động tác nhất trí chiều hắn nhìn lại, Lão nhân theo bản năng dừng lại bước chân, biểu tình có chút do dự. Này Sơn khôn tức phụ cùng bảo cháu gái ánh mắt như thế nào như vậy dọa người đâu. Ngưu lão một gái gái tóc, lại kéo kéo vắt áo, hôm nay hắn chính là đem chính mình áp đáy hòm trang phục đều mặc vào, chẳng lẽ là trang điểm quá mức anh Tuấn bước người, quang mang làm người vô pháp nhìn thẳng. Sắc thật có cái này khả năng, ngưu lão một ở trong lòng vì chính mình gật gật đầu, cuối cùng lại một lần cổ đủ rút khí, bước chầm ổn nện bước đi đến phòng nội. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Ngươi có phải hay không ngửi được ta mãi làm canh chứng mùi hương? Bảo lực mạnh mẽ hút khí hô hấp, lộng tới chính mình bụng bùn rủn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ ngơi thời điểm, liền nhìn đến sư phó lại đây, lập tức hưng phấn mà đẩy ra ghế dựa đứng lên. Ha ha ha! Như lão một tươi cười cứng đờ, lời này nói, giống như hắn là chuyên môn lại đây cọ cơm dường như, hắn mí mắt có như vậy thiền sao, đứa nhỏ này cũng thật sẽ không nói. Bảo lực, ngồi xuống! Lưu Tam muội chừng mắt nhìn mắt ngốc tôn tử, sau đó lại hướng về phía ngư Lão mục ngượng ngùng cười. Từ phán hảo nhìn cái này é thẹn bà bà, dạ dày sông cuộn biển gầm, nếu nàng lúc này nổ ra, bà bà hẳn là sẽ nháy mắt hóa thân dạ xoa sống xé nàng đi, bất quá ngư Lão mục ở, có lẽ bà bà sẽ lựa chọn nhịn xuống đi, cùng nàng thu sau tính sổ. Cùng bà bà đấu non nửa đời từ phán hảo nhưng thật ra bị cái này phỏng đoán dẫn ngao ngoe rục dịch. Bất quá nhìn đến bà bà hạnh phúc bộ dáng, từ phán hảo trung quy vẫn là dưới đáy lòng hơi hơi mỉm cười, từ bỏ cái này khó được cơ hội. Hôm nay ta đem mọi người gọi vào một hối, là tưởng nói một sự kiện, ta và các ngươi ngưu ra ra, chuẩn bị ở bên nhau. Hai cái lao nhân cho nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt là đưa tình ônu nhu Lại nói tiếp ngày đó bãi sông biên phát sinh kia sự kiện còn tính hai người chi gian trợ công đâu Nếu không phải bởi vì kia một lần như láo một không chút do dự giữ gìn, khả năng lưu tam muội còn muốn rụt rè do dự một chút. Bởi vì bài ở bọn họ trước mặt còn có rất nhiều hiện thực vấn đề, tới rồi lưu tam muội bọn họ tuổi này, lẫn nhau nguyện ý ở bên nhau, kỳ thật thích chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận tỷ trọng, càng quan trọng là hay không thích hợp. Bọn họ tuổi này, rất khó có anh anh liệt liệt cảm tình. bọn họ chỉ nghĩ sắp tới đêm già đi này đoạn năm tháng tìm một cái biết lánh biết nhiệt người cho nhau làm bạn nhi nữ lại hiếu thuận cũng có chính mình tiểu gia đình không có khả năng thừa hoan rời gối mỗi khi đêm khuya tính lặng thời điểm một người lẻ loi nằm ở trên giường loại này yên tĩnh dày vào nhất tra tấn người đặc biệt thượng tuổi sau giấc ngủ thiếu thường thường nửa đêm vừa mở mắt bên người vị trí vẫn là lạnh lẽo cứ như vậy trằn trọc nửa ngủ nửa tỉnh ngao đến hừng đông ăn cơm thời điểm trên bàn chỉ có một bộ chén đũa ăn cơm giống như là hoàn thành nhiệm vụ tùy tiện chắc một chén đồ ăn liền tống cổ rớt sinh bệnh thời điểm nhi nữ lại đây chiếu cố nhưng bởi vì đều có công tác duyên cớ chỉ có thể quay lại vội vàng bọn họ liền muốn tìm một cái đáng tin cậy rất thích người cho nhau nâng đỡ vượt qua quãng đời còn lại đối với lưu tam mội tới nói lao tới xuân còn có một cái yêu cầu gặp phải vấn đề đó chính là đương nàng tái giá sau vong phu tiền an ủi sẽ đỉnh chỉ phát các địa phương về tiền an ủi phát tiêu chuẩn không đồng nhất địa phương quy củ liệt sĩ thuê tử nếu không có tái giá mỗi tháng có thể lãnh một bút trợ cấp liệt sĩ dưới trướng có vị thành niên hải tử địa phương cũng sẽ cho trợ cấp thẳng đến hải tử thành niên mấy năm nay lưu tam muội mỗi tháng đều có thể lãnh một bút trợ cấp nếu nàng không hề gả này số tiền nàng có thể lãnh đến chết mới thôi ở quyết định cùng lưu lão mục ở bên nhau sau Lưu Tam Muội trước hết muốn suy xét đến chính là vấn đề này. Hiện tại bảo bảo mỗi tháng có quân đội đưa tới sinh hoạt tiếp viện, cách đoạn thời gian còn sẽ bị mang đi bộ đội bệnh viện làm thân thể kiểm tra, thiếu cái gì, bộ đội đều sẽ bổ thượng, kỳ thật Lưu Tam Muội yêu cầu trợ cấp cháu gái địa phương đã rất ít. Sớm chút năm trong nhà chi ra đầu to đều tại thân thể mảnh mai bảo bảo trên người, chỉ là Lưu Tam Muội từ phán hảo cùng chân bảo lực kỳ thật thực hảo nuôi sống. Đội người trên đầu lương cùng mẹ chồng nàng dâu hai người công điểm cũng đã vậy là đủ rồi. Mấy năm nay, Lưu Tam Muội mỗi tháng lấy tới trợ cấp phần lớn tích cóp xuống dưới, chuẩn bị hai hải tử tương lai gả cưới sợ cần, Cho nên đương Lưu Tam Muội chuẩn bị tái giá thời điểm, trước hết muốn suy xét chính là một khi không có này bút thêm vào tiền trợ cấp, nàng có thể hay không chiếu cố hảo tự mình, lại tích cóp điểm tiền trợ cấp cháu trai cháu gái. Nói thật, nếu ngưu lão mục không phải một cái có về hưu tiền lương lão nhân lưu tam mội khả năng không thể nhẫn tâm cùng hắn lao tới bạn đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn cùng ngưu lão mục kết nhóm sinh hoạt không đi lành giấy kết hôn dù sao đội thượng chỉ làm tịch không lanh chứng người nhiều đi chỉ cần sổ hộ khẩu thượng trượng phu vẫn là vong phu nàng như cũ có tư cách lãnh trợ cấp nhưng mặc dù nàng cùng ngưu lão mục không lanh chứng lưu tam mội cũng đã nghĩ kỹ rồi từ bỏ kia bút trợ cấp Nếu nàng đã quyết định cùng Ngư Lão Mục sinh hoạt, lại lanh kia số tiền, đã là khinh thường Ngư Lão Mục, cũng là ở đạp hư vong phu thanh danh, hắn sinh thời chết quan vinh, sau khi chết cũng cấp thê nhi phù hộ, nàng nếu là ở tài giá sau tiếp tục lãnh này số tiền, nhân ra cởi nhạo nàng rất nhiều, cũng sẽ ở sau lưng đối vong phu chỉ chỉ trò trò. Nói nàng thế lực cũng hảo, nói nàng tư tâm trọng cũng thế, Ngư Lão Mục kia bút không thua vượng phu trợ cấp tiền hưu. Sắc thật là trên người hắn rất lớn thêm phân hạng. Kia một ngày nưu Lão Mục động thân mà ra càng làm cho Lưu Tam Mội cảm thấy hắn là một cái phụ trách nhiệm, có đảm đương nam nhân, vì thế ở mấy phen cân nhắc lúc sau, Lưu Tam Mội làm hạ quyết định, chuẩn bị ở nhân sinh cuối cùng một đoạn, bắt đầu tân lưu trình. Khu khu, Sơn Khôn tức phụ, bảo lực, bảo bảo, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tiểu bao lì xì. Ngưu Lão Mục mở ra túi tử, từ bên trong móc ra bà cái bao lì xì. bọn họ hai người thương lượng qua không chuẩn bị lại làm đến lúc đó tuyển một cái ngày lành thỉnh thân cận chút thân thích lại đây ăn bữa cơm sau đó lại đi trong huyện đem giấy hôn thú lãnh ở tới chân ra phía trước ngưu lão mục riêng trở về tranh thành triệu tập chính mình nhi tử nữ nhi nói chính mình tìm hảo bạn ra chuẩn bị tái hôn sự đối với hắn quyết định này còn cái tiếp thu tốt đẹp tính lên ngưu lão mục cũng đã tăng thê mau mười năm Mấy năm trước hắn cùng đại nhi tử một nhà ở tại một hối, bất quá năm trước đại nhi tử phân tới rồi một cái đại nhị cư, cả nhà dọn tới rồi nhà mới, Ngưu lão một sở dĩ sẽ ở về hưu thời điểm về quê, cũng cùng nhi nữ không ở bên người cùng ở có điểm quan hệ. Nói thật, hắn một người ở tại ở nông thôn, tuy rằng có quê quán huynh đệ tỉ mội chiếu cố, nhưng con cái vẫn là không yên lòng, hắn muốn ở cái này tuổi tìm cái biết lánh biết nhiệt bạn già. con cái lại có cái gì lập trường cự tuyệt đâu. Lui một vạn bước giảng, như lão một công tác những cái đó năm tích con hạ tiền cơ bản đều đã ở con cái kết hôn, mua phòng thời điểm trợ cấp cho bọn hắn, hoặc là chính là dùng để thu một ít tương đối hiếm lạ vật liệu gỗ, đỉnh đầu cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Mặc dù hắn tìm cái kia lão thái thái dụng tâm kín đáo, là hướng về phía hắn tiền tới, có thể lừa đi, cũng chỉ có lao ra tử về điểm này về hưu tiền lương. này số tiền đối với người nhà quê tới nói có lẽ rất nhiều nhưng đối với ngưu lão mục những cái đó vợ chồng công nhân viên con cái tới nói cũng không phải đáng giá bọn họ đỏ mắt cảnh giác đồng tiền lớn nếu là cái kia lão thái thái có thể đem lão ra tử chiếu cố hảo làm hắn ở lúc sau nhật tử thoải mái dễ chịu liền tính nàng đem những cái đó tiền tất cả đều hống đi chợ cấp chính mình bên kia nhi nữ ngưu gia này đó hải tử cũng là nguyện ý ở nghe được lão thái thái nhi tử mất sớm chỉ có một thủ tiết con dâu cùng hai cái còn tuổi nhỏ cháu trai cháu gái sau ngưu lão một con cái lại cấp mua một ít tương đối khó mua được trái cây đồ hộp làm lao ra tử mang lại đây cũng coi như là bọn họ trước tiên cấp mẹ kế ra thân thích chuẩn bị tiểu lễ vật không nói nhiều chu đáo đi ít nhất thành ý là có về sau liền không cần kêu sư phó cùng bảo bảo giống nhau như cũ kêu ta ra ra đi ngưu lão một sờ sờ bảo lực viên đầu không nghĩ tới hắn cùng đứa nhỏ này còn có thể có này một tầng duyên phận, nguyên bản chỉ là thu làm đệ tử nói, mặc dù hắn lại thích bảo lực, giáo đồ thời điểm vẫn là muốn tàng một tay, đây là lão quý củ, trừ bỏ thân nhi tử thân tôn tử, tuyệt học nhất định phải tàng một tay, phòng chính là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Nhưng hiện tại chính mình muốn cùng bảo lực mãi mãi thành thần, vậy đến đem tam muội tôn tử trở thành chính mình thân tôn tử đối đãi, nhân ra kêu hắn một tiếng ra ra, Hắn về điểm này tư tâm, cũng không nên lưu trữ. Sư, ra ra, Bạo lực chính là một cây gân, nếu ra ra làm hắn sửa miệng, kia hắn liền sửa, đến nỗi vì sao muốn sửa miệng, kia quá phức tạp, hắn khả năng đến hoa một đoạn thời gian mới có thể làm đến rõ ràng. Người ăn canh trứng sao, ta nãy làm, ăn rất ngon. Bảo lực lớn nhất tâm tư còn ở kia một chén thơm ngào ngạt canh trứng thượng, quanh qua lòng vòng nhắc nhở đại gia, canh trứng mau lạnh. nên ăn canh trứng. Về sau ngươi mãi sẽ thường xuyên làm cho ta ăn. Như láo mục lao thụ nở hoa, một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân cũng bắt đầu mọc ra tiểu hài tử tâm tính, cư nhiên cùng mới ra lò tiểu tôn tử tranh khởi xuống tới. Hoa, bảo lực hâm mộ mà mở to hai mắt nhìn. Muội, về sau ngươi thường xuyên có thể ăn canh trứng đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía muội muội, cao hứng mà nói. Một cây gân cũng có chính mình lo gì. mãi mãi đau nhất chính là bảo, chỉ cần mãi làm canh chứng, kia khẳng định đến có bảo kia một phần, mà muội muội thích nhất hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ trộm cho hắn lưu một ngụm, hắn lại phân nửa khẩu cấp nương, hắn còn có thể thừa nửa khẩu. Như lão một thổi cái da châu lại không có làm nghe da châu người cào đến hắn ngứa chỗ, cái này da châu thổi cũng thật không dễ chịu nhi, hắn hậm hực mà nhìn một bên lưu tam muội, lưu tam muội chỉ là thừa dịp không ai thấy vô vô hắn mu bàn tay. trong ngáy mắt, Ngưu lão mục lại sống đến, đến giờ nửa tháng sau, Ngưu gia hải tử riêng xin nghỉ trở về tranh ở nông thôn lưu tam muội huynh đệ tỷ muội đều không còn nữa nàng cùng cháu trai cháu gái cũng không lui tới lúc này đây cũng chỉ thỉnh chân sơn phong một nhà hơn nữa Ngưu lão mục huynh đệ tỷ muội một đám người thấu hai bản xem như gặp qua lễ vào lúc ban đêm lưu tam muội dọn tới rồi Ngưu lão mục ra chân ra trong viện kia mặt đổ hảo chút năm tường bị hủy đi Đội sản xuất những người khác cũng rốt cuộc hậu chi hậu ra đến, lao chân quả phụ một phen tuổi cư nhiên câu một cái kim lão nhân. Đội người trên đối này khen chê không đồng nhất, nhưng người ta quang minh chính đại lanh chứng, đem sự tình phóng bên ngoài thượng bảng phẳng mà làm người nhìn, mặc dù muốn nói xấu, cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới. Tựa như ngày đó lưu tam mội ở bãi sông biên đối kia mấy cái bà nương chất vấn giống nhau, bọn họ dám cam đoan nhà mình nữ nhân vĩnh viễn không có thủ tiết khả năng sao. Bọn họ có thể nhìn nhà mình nữ nhân cả đời thủ tiết sao Nếu không thể Dựa vào cái gì chỉ trích nhân gia lưu tam mội đâu trừ bỏ một cái đặc biệt cũ kỹ thủ cửu lao nhân Không ai lấy chuyện này nói xấu Đầu năm nay lấp đầy bụng Ngôi sống lao nhân hải tử mới là đứng đáng sự Trong thôn nhìn một hồi tử náo nhiệt Lại xu với bình tĩnh Lúc này Lâm nhụy bắt đầu thay đổi mục tiêu Nàng bắt đầu trộm tiếp xúc những cái đó Bị hạ phong sú lao cửu Hư phần tử nàng nhớ rõ, bọn họ chung mấy người sẽ ở thập niên 70 hậu kỳ bị sửa lại án sử sai, một lần nữa trở lại nguyên bản cương vị đi lên. bọn họ chung không ít người không có gặp nạn trước là đại học lao sư, cơ quan cán bộ, cùng những người này giao hảo, lưu một cái mặt mũi tình, đối nàng tương lai là có chỗ lợi. ở biết được lưu tam muội cùng lưu lão mục tốt hơn thời điểm, lâm nhụy đem chính mình nhốt ở trong phòng buồn một ngày. đời trước cũng không có chuyện này phát sinh, thẳng đến nàng chết. Lưu tam Muội cùng từ phán hảo đậu không có tái giá, nàng cảm thấy thế giới này giống như cùng nàng trọng sinh trước thế giới kia không giống nhau. Thế giới kia chân bảo bảo không có như vậy đại sức lực, lưu láo thái thái cũng không có đệ nhị xuân. Lâm nhụy không biết như vậy thay đổi là hảo vẫn là hư, nhưng nếu nàng đã không chuẩn bị cùng kia người nhà nhắc lên quan hệ, liền không nên lại bị bên kia truyền đến bất luận cái gì gió thổi cỏ lay bối rối Vì thế ở yên lặng nửa ngày sau. lại lần nữa mở ra cửa phòng ra tới lâm nhụy lại khôi phục phía trước tinh khí thần mười năm sau mau trang điểm trang điểm hoác ra kia tiểu tử hôm nay liền phải đã trở lại giang ra vương quyên đang đứng ở phòng khách chiều phòng ngủ một trận thúc giục nàng thường thường thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu tình trung lộ ra nôn nóng thầm thầm ngươi xem ta xuyên này váy thế nào song thập niên hoa giang minh rượu trổ mã tựa như một đóa hoa mẫu đơn giống nhau Nàng ăn mặc cửa hàng bách hóa nhất thời thượng ô vuông váy, chân giẫm màu trắng tiểu da dê dày, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đẹp giống thác nước giống nhau rối tung ở sau người, nghịch ngợm tóc mái bị to rộng phát cô chặt chẽ cố định lên đỉnh đầu, nhìn qua tự nhiên hào phóng, lại thanh thuần khả nhân. Ở Giang Minh Diệu phía sau chính là so nàng tiểu một tuổi đường muội Giang Minh Đình, đối phương cũng trang điểm, nhưng hiển nhiên không có Giang Minh Diệu trang điểm như vậy cẩn thận, lúc này Giang Minh Đình cũng không so bình thường nàng đẹp nhiều ít. Vương Quyên thấy thế, đáy mắt hiện lên một kia không mừng. Nàng rõ ràng đề điểm qua nàng, thật là bùn nhau chết không lên tường, tốt như vậy cơ hội cũng đều không hiểu đến năm chắc. chương 90 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 17. Mấy năm nay, hoác ra càng thêm lợi hại, hoác Hùng Anh hiện tại là thượng giáo, không lâu trước đây hắn mới vừa xuất linh Tây Hoài pháo binh đoàn cùng diều hâu tác chiến đội từ Nam Việt đánh thắng trận trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định muốn lại thăng một bậc. Dựa theo hiện tại quân hàm chế, đại tá cùng thượng giáo vì lữ trưởng, Hoác Hùng Anh nếu là lại thăng một bậc, vậy đến là sư trưởng, hiện tại Tây Hoài tổng cộng cũng liền hai vị sư trưởng, Hoác Hùng Anh tuổi tác so với bọn hắn tiểu gần 10 tuổi đâu, tiền đồ một mảnh quang minh. Mà Hoác Hùng Anh thê tử vu Nam cũng không chút nào yếu thế, tổ kiến nữ tử Hồng Tú quân dựa vào linh hoạt phương thức tác chiến ở Nam Việt nhiều lần lập kỳ công, ở quân đội, nữ tử tấn chức xa so Nam nhân gian an Nàng hiện tại đã là đoàn trưởng, nàng năng lực, tiêu nhiều ít nam nhân hổ thẹn. Làm hai cái anh hùng hải tử, hoác chuẩn cũng không chút nào kém cỏi. Ở thi đại học khôi phục kia một năm, hoác chuẩn thi đậu trường quân đội trung ương, làm quân đội cán bộ nôi, hoác chuẩn khởi điểm đã cao hơn cha mẹ kia đồng lứa, có hai vợ chồng hộ giá hộ thống, còn sâu tiền đồ không thành. So sánh dưới, Giang gia kém cỏi rất nhiều, Giang thành thật cũng không phải có người có bản lĩnh lớn, ngao như vậy nhiều năm. cuối cùng ngao tới rồi quân đoàn ủy thư ký vị trí tại vu nam còn không có tân chức phía trước hai người miễn cưỡng tính làm đồng cấp nhưng bởi vì vu nam tổ kiến hồng tú đoàn ở quân đội địa vị đặc thù giang thành thật cùng vu nam chi gian có không nhỏ chênh lệch hắn nằm mơ đều tưởng leo lên hoác ra đáng tiếc à hoác hùng anh người kia cũng không ăn lịnh nọt kia một bộ hắn chỉ thích làm thật sự có thật bản lĩnh người đối với giang thành thật lấy lòng, hoác hùng anh chưa từng có để ở trong lòng Nguyên nhân chính là vì như vậy, Giang Thành thật lại đánh lên ai chủ ý, một lần nữa suy xét nổi lên nhi nữ việc hôn nhân. Đều nói nhà cao cửa rộng gà nữ, thấp môn cưới tức, hắn nữ nhi chất nữ đều trổ mã cùng hoa nhi giống nhau, ở trong đại viện thanh danh cũng không tồi, ở Giang Thành thật xem ra, hai cái nữ hài chung bất luận cái gì một cái, cùng Hoác Chuẩn đều là xứng đôi. Hắn nghe được trường quân đội nghỉ, Hoác Chuẩn sẽ về nhà nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Vì thế sáng sớm liền cấp trong nhà nữ nhi một số tiền, làm các nàng đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đối với Giang Thành thật tới nói, bất luận cái nào hài tử có thể cùng hoác chuẩn ở một khối, hắn đều có thể cùng hoác ra phản thượng quan hệ. Đến lúc đó mặc dù Hoác Hùng Anh không giúp hắn, người khác xem tại đây phân quan hệ mặt mũi thượng, cũng sẽ lấy lòng hắn. Vương quên cùng Giang Thành thật ý tưởng lại có điều bất đồng. Giang Minh Diệu tuy rằng cũng là nàng chất nữ, nhưng cũng không phải nàng Vương quên thân chất nữ. Bất luận nàng ngày thường đối giang minh rượu thật tốt, nàng đương nhiên càng nguyện ý nhìn đến chính mình thân sinh nữ nhi gả vào nhà cao cửa rộng. Đáng tiếc a, chính mình thân sinh nữ nhi là một cái bùn nhau chết không lên tưởng ngoạn ý nhi. Rượu rượu cũng thật xinh đẹp a, hoặc ra kêu tiểu tử nếu là trướng mắt người, khẳng định là hắn trong mắt không hảo xử. Vương quên cười tiến lên vãn trụ chất nữ tay, hai người phảng phất giống như thân sinh mẹ con giống nhau. Đối mặt một màn này... Giang Minh Đình trong lòng không hề gợn sóng, chỉ là nhìn trên tay khắc gỗ chuối hạt, trên mặt tươi cười sán lạn cực kỳ. Tốc độ, tốc độ. Không ăn cơm no sao, Ra quyền tốc độ đâu. Dự phán lực. Ở ta làm cái này động tác thời điểm, ngươi nên nghĩ đến, ta tiếp theo cái động tác sẽ là cái gì. Sân huấn luyện lực, Vũ Nam đang ở đối chính mình đắc y nữ binh tiến hành một chọi một huấn luyện. Làm một sĩ binh tới nói, Vu Nam đã qua thể lực tốt nhất tuổi. Nàng đã hơn 40 tuổi, mặc dù bảo trì hàng ngày huấn luyện, lực lượng, tốc độ, phản ánh đều so ra kém cường thịnh thời kỳ. Bất quá tuy là như vậy, nhiều năm thực chiến kinh nghiệm như cũ làm nàng ở một trọi một huấn luyện thời điểm thành thạo. Bảo bảo ở trên sân huấn luyện bị luyện thành một cái chó nhật, hận không thể lập tức nằm sấp xuống đất thượng, phun đầu lưỡi hà hơi. Từ 15 tuổi khởi, nàng liền bắt đầu tiến vào bộ đội huấn luyện, bất quá lúc ấy huấn luyện đều tương đối cơ sở. lại bởi vì nàng thân thể duyên cớ huấn luyện cường độ tuần tự tiệm tiến ba tháng trước vu nam từ nam việt trở về nàng làm bộ đội dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm hạt giống tốt bị đưa tới vu nam bên người một chọi một huấn luyện bảo bảo khổ nhật từ lúc này mới đã đến không thể không nói vu nam là một cái hảo lão sư nàng làm bảo bảo rõ ràng nhận thức đến sức lực đại cũng không phải vô địch vu nam thân pháp thực linh hoạt bằng vào nhiều năm thực chiến huấn luyện Nàng cơ hồ có thể chuẩn xác không có lầm dự phán đến bảo bảo dây tiếp theo động tác, hơn nữa kịp thời tránh đi. Bảo bảo sức lực đại không sai, mà khi nàng căn bản không có biện pháp cùng so đấu đối tượng phát sinh tứ chi tiếp xúc thời điểm, nàng sức lực cũng liền không có dùng võ nơi. Vu Nam có thể ở nàng phòng bị không kịp thời điểm dùng thức dậy học công kích đến trên người nàng rất nhiều trí mạng vị trí, cũng có thể dựa vào tránh né thân pháp, đem nàng thể lực chậm rãi hao hết. Mấy năm nay thân thể của nàng tố chất đã chậm rãi truy bình người thường, khá vậy chỉ là miễn cưỡng truy bình thôi, thể năng như cũng là nàng lớn nhất khuyết tật trí nhất. Bất quá 3 tháng dạy đặt huấn luyện bảo bảo cũng không phải một chút tiến bộ đều không có, ít nhất Vu Nam cùng nàng đánh nhau khi biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Nghỉ ngơi một chút đi. Vu Nam nhìn nhìn bảo bảo sắc mặt, biết hiện tại đã tới nàng thể lực cực hạn. Đợi chút đi nhà ta ăn cơm, kia tiểu tử đã trở lại. Ta làm người hoác thúc đi nhà ăn mua mấy cái món chính. Vũ Nam ném cho bảo bảo một cái sạch sẽ khăn lông. Nàng thật thích cái này tiểu cô nương. Nguyên bản nàng cảm thấy cái này nha đầu lớn lên tiểu khí, chỉ sợ ăn không hết khổ. Ai biết này ba tháng, nàng chính là kháng lại đây. Nàng biết chính mình ở luyện binh thời điểm có bao nhiêu khủng bố cỡ nào tàn bạo. Cái này tiểu cô nương ngày đầu tiên đã bị nàng huấn ngao ngao khóc. Nước mắt cùng không có van vòi nước giống nhau. Lưu mà kêu kêu một cái mãnh liệt. Lúc ấy Vu Nam nghĩ, chỉ sợ cùng ngày kết thúc huấn luyện sau, nàng nên đi tìm lãnh đạo kháng nghị, yêu cầu đổi cá nhân mang nàng. Không thành tưởng cái này khóc bao khóc quản khóc, huấn luyện một chút đều không có rơi xuống. Tiêu Vu Nam hung hăng xem trọng nàng liếc mắt một cái. Được rồi. Vừa nghe đã có món chính ăn, bảo bảo một cái cá chép lộn mình, từ trên mặt đất bỏ lên, nàng còn không quên dùng khăn lông lau lau đôi mắt, vòi nước thường xuyên mất khống chế gì đó, nàng cũng không nghĩ. Hoác Hùng Anh cùng Vu Nam đều là người bận rộn, trong nhà phòng bếp trừ bỏ nấu nước ngoại chưa từng có khai quá mức, ngày thường tam cơm đều ở bộ đội nhà ăn giải quyết, hai người hàng ngày tắt phong thực rằng dị, lần này Nhi tử khó được nghỉ về nhà. Hoác Hùng Anh phá lệ làm lính cần vụ đi bên ngoài mua gà vịt cá thịt heo làm phòng bếp đại sư phụ thiêu mấy cái món chính, cũng coi như là Nhi tử tiếp phong yến. Dựa theo bảo bảo đối Hoắc gia vợ chồng hiểu biết, Bọn họ đối nhi tử hoác chuẩn ái thập phần hữu hạn thả ngắn ngủi, chỉ sợ hoác chuẩn cũng chỉ có thể hạnh phúc ngày này, ngày hôm sau tỉnh lại hắn liền sẽ nhìn thấy biến sắc mặt ba mẹ, lúc sau kỳ nghỉ đều đến bị bắt được đến sân huấn luyện tiến hành thêm vào thêm luyện. Nghĩ vậy nhi, bảo bảo tươi cười liền có vẻ vui sướng khi người gặp họa Có khách nhân ở. Vũ Nam mang theo bảo bảo đi đến huyền quan chỗ, liền nghe được phòng trong nói chuyện với nhau thanh, nàng nhìn mắt cửa đứng lính cần vụ nhỏ giọng hỏi. La tam, 6 đoàn đoàn trưởng, 7 đoàn giang chính trị viên gia thế nữ. Giang Minh Diệu lúc còn rất nhỏ đã bị dưỡng ở giang thành thật vợ chồng danh nghĩa, tuy rằng giang thành thật chưa bao giờ bủn xỉn tuyên dương chính mình nhận nuôi ca ca nữ nhi việc thiện, nhưng bên ngoài người như cũ thói quen xưng hô giang Minh Diệu vì giang gia đại nữ nhi, mà không phải chất nữ. Giang thành thật bản nhân cũng không phản bác loại này cách nói, ở hắn xem ra, đây là người khác tán thành hắn Việt thiện. Cảm thấy hắn đem chất nữ làm như thân khuê nữ dưỡng tượng trưng. Còn có lữ trưởng trước kia mang quá một ít binh, biết tiểu chuẩn đã trở lại, riêng lại đây bái phỏng. nay mấy cái lính cần vụ đi theo hoác hùng anh vợ chồng bên người đã nhiều năm, từ bọn họ xưng hô hoác chuẩn phương thức liền biết tình phân bất đồng. Như vậy nhiều người. Vu Nam nhữ như mày, trong lòng có chút không cao hứng. Hôm nay nàng nhi tử về nhà, nàng cũng chưa có thể hảo hảo cùng nhi tử ôn chuyện đâu. Nhưng thật ra chạy tới một đám bộ quan hệ người. Vũ Nam thực không thích như vậy không khí, những người đó ăn tương quá khó coi chút, nàng nhi tử vừa trở về liền mang theo trong nhà nữ hài tử tới cửa bái phòng, quả thực chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Đã trở lại. Hoác Hùng Anh ngồi ở phòng khách trên sofa, trừ bỏ hắn ngồi kia chương hai người trên sofa còn không một vị trí ngoại, mặt khác sofa thượng đều ngồi đầy người. Còn có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương đứng ở sofa phía sau. Vũ Nam nhìn một vòng, không có nhìn thấy nhi tử, theo lý hẳn là đã trở lại mới đúng. Bảo bảo cũng tới. Nhìn thấy đi theo thê tử lại đây bảo bảo, hoác hùng anh công thức hóa tươi cười trở nên chân thật rất nhiều. Lại quá 3 tháng chính là toàn quân đại bỉ, trừ bỏ đoàn đội quân sự diễn tập ngoại, còn có người vật lộ tái. Trước hai năm toàn quân đại bỉ bọn họ thành tích đều không phải thực lý tưởng, đặc biệt là cá nhân tái. Ước chừng có 7 năm không có ra quá binh vương. Bảo bảo là Hoác Hùng Anh chuẩn bị vương bài, nàng này thân quái lực không những có thể dùng ở gần người vật lộn thượng, ở xạ kích hạng mục thượng đồng dạng có được người khác vô pháp địch nổi thiên phú. Phải biết rằng, ảnh hưởng xạ kích chuẩn độ trừ bỏ nhãn lực, kinh nghiệm, còn có người ổn định tính. Bất đồng súng ống sức giật đối tay súng ảnh hưởng là so lẹ không đồng đều, bảo bảo sức lực đủ để cho nàng ở xạ kích đồng thời bảo trì thân hình không chút sức mẻ Không chịu sức giật quấy nhiễu, chỉ là điểm này, nàng đã thắng rất nhiều người. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Hoác Hùng Anh cảm thấy bảo bảo có hướng tay súng thiện xạ phương hướng phát triển tiềm lực. Để cho hắn vui mừng chính là cái này cô nương không có lãng phí nàng thiên phú, lại khó huấn luyện, nàng cũng kiên trì xuống dưới. Cái này kêu từ trước đến nay thờ phụng dùng thực lực nói chuyện Hoác Hùng Anh như thế nào có thể không thích nàng đâu. Tiểu chuẩn ở trên lầu, người đi trên lầu tìm hắn đi. Hoác Hùng Anh chỉ chỉ thang lầu vị trí, rộng mở phòng khách bởi vì hắn những lời này đã xảy ra nho nhỏ xôn xao. Ở ngồi những người này tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở ngay lúc này mang theo trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tiểu bối lại đây, bọn họ dụng ý đã thập phần rõ ràng. Đáng tiếc ở bọn họ lại đây sau đó không lâu hoác chuẩn liền tìm lấy cớ lên lầu, trên đường vẫn luôn không có xuống dưới, làm các nàng trong lòng tiêu đồng thời cũng thập phần không thể nơi hà. Lúc này này đó không thỉnh tự đến người đều có chút thiếu kiên nhẫn, như thế nào hoác ra đem các nàng lượng lâu như vậy, lại đối cái này lạ mắt nha đầu như vậy thân thiết. Đặc biệt mấy cái mặt mỏng cô nương, thật lâu đợi không được hoác hùng anh làm các nàng cũng một khối lên lầu mời, xấu hổ gương mặt bỏ bừng. Giang Minh Diệu nhìn bảo bảo lên lầu bóng dáng, ánh mắt nóng rực đến hận không thể thiêu xuyên bảo bảo huấn luyện phục nàng nhận ra cái này nhỏ gầy nữ hài. Vương Quyên là cái người thông minh. Ý thức được hôm nay là chính mình liều lĩnh, chạy nhanh lấy cớ phải cho trượng phu nấu cơm, mang theo chất nữ nữ nhi rời đi hoắc ra. Ở nắng lúc sau, những người khác cũng lục tục cáo lui. Giang Minh Diệu đứng ở hoắc ra khí phái tiểu dương lâu trước mặt, đây là bộ đội mấy năm trước tân kiến cán bộ viện, mang theo rộng mở tiểu viện tử. Hai tầng lâu còn mang theo một cái tiểu gác mái, bên trong mỗi cái phòng đều rộng mở cực kỳ, chỉ là kia một cái phòng khách. Liền so được với nàng thúc thúc hơn phân nửa gian phòng ở như vậy lớn. Nàng nhìn lầu hai cửa sổ vị trí, trong ánh mắt là đối ánh mắt có thể đạt được chỗ nhất định phải được. Chương 91 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 18. Mẹ, hôm nay ta không quay về ăn cơm trưa. Rời đi hoác ra sau, Giang Minh đỉnh sở sở trên tay khắc gỗ tay xuyến, đồng nhiên dừng bước chân. Vương Quyên nguyên nhân chính là vì hôm nay lô mãng tới cửa bái phòng hành động mà ảo não đâu. nghe được không biết cố gắng nữa nhi nói, tức khắc liền có phát tiết khẩu. Từng ngày không về nhà, làm ngươi bồi chúng ta ăn bữa cơm liền như vậy không dễ dàng sao, thật là so ra kém rượu rượu hiếu thuận. Giang Minh Đình trung khảo thời điểm, thi đại học còn không có khôi phục trung chuyên xa so cao trung tới nổi tiếng, Giang Minh Đình thành tích không tốt cũng không xấu, lấy sát tuyến điểm ghi danh trung chuyên giáo viên chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau phân phối công tác, giang minh đình bị phân phối đến tân hồng tiểu học đương toán học lao sư kia chỉ là một cái công xã tiểu học mà thôi mà đồng dạng là giáo viên chuyên nghiệp giang minh diệu tốt nghiệp sau bị phân phối đến cơ quan nhà giữ trẻ đương ấu sư mỗi ngày tiếp xúc đến học sinh đều là thể chế nội cán bộ công nhân quân nhân hải tử giang thành thật cùng vương quên cảm thấy cái này chất nữ công tác cao hơn cấp bậc càng thêm bất công bởi vì công xã tiểu học rời nhà qua lại yêu cầu một giờ tả hữu xe trình duyên cớ Ngày thường Giang Minh Đình liền ở tại trường học tân tu giáo viên ký túc xá chung, chỉ có ngày chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm mới có thể về nhà. Hiện tại chính phủ nghỉ hè, cùng nghỉ về nhà hoác chuẩn giống nhau, kỳ thật Giang Minh Đình cũng vừa về nhà không mấy ngày. Là phía trước liền cùng bằng hưu ước hảo. Giang Minh Đình hảo tính tình mà nói. Tính tính, ta và người bà có rượu rượu bồi thì tốt rồi. Vương Quyên kéo Giang Minh rượu cánh tay, nhìn nữ nhi tức giận mà nói. Mấy năm nay nàng vẫn luôn cũng chưa có thể tái sinh một cái hài tử, hiện tại nàng tuổi cũng không nhỏ, tưởng sinh cũng khó khăn, tuy rằng chỉ có Giang Minh Đình một cái thân sinh nữ nhi, nhưng Vương Quyên biết, đứa nhỏ này cùng bọn họ cũng không thân, nếu bàn về cảm tình, có lẽ còn so ra kem chất nữ Giang Minh Diệu. Cùng với hiện tại ở hai đứa nhỏ chi gian bồi hồi, làm Giang Minh Diệu tâm tồn khúc mắt, cảm thấy nàng trùng quy vẫn là thiên hướng chính mình thân sinh nữ nhi. không bằng triệt triệt để để hạ quyết tâm đối Giang Minh Diệu càng tốt. Lại nói như thế nào, Giang Minh Đình cũng là nàng thân sinh, mâu thuẫn lại thâm, này phân huyết thống thân tình cũng là chém không đức. Vương Quyên dùng dư quang ngó nữ nhi liếc mắt một cái, chờ đợi nàng tới chịu thua. Nhưng Giang Minh Đình giống như thiếu căn huyền, một chút đều không có phát hiện nàng bất mãn dường như, ở nàng giận dỗi đáp ứng sau, bước vui sướng nện bước chiều ngoài đại viện đi đến. Thầm thầm. Có phải hay không ngươi hôm nay vẫn luôn khen ta, lại không có khen đình đỉnh làm đỉnh đỉnh sinh khí? Giang Minh Diệu biết, chính mình muốn gả đến người trong sạch, thúc thúc thẩm thẩm duy trì quan trọng nhất. Ở cái này trong nhà, nàng chỉ có Giang Minh Đỉnh cái này người cạnh tranh. Đối phương tuy rằng không có gì uy hiếp lực, nhưng Giang Minh Diệu luôn muốn đem nàng áp càng thấp một ít, thấp đến thúc thúc thẩm thẩm, túi đầu đều nhìn không thấy nàng. Nàng nhưng không nghĩ nào một ngày thúc thúc thẩm thẩm bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Cảm thấy chính mình thua thiệt cái này thân sinh nữ nhi, đem buồn hẳn là cho nàng tài nguyên tất cả đều nghiêng đến Giang Minh Đình trên người. Ta thật sự không phải cố ý trang điểm so nàng càng xinh đẹp, ta chỉ là nghĩ lúc này đây cơ hội rất khó đến, nếu ta có thể cùng hoác chuẩn ở bên nhau, là có thể nương hoác ra quan hệ trợ giúp thúc thúc con đường làm quan, ai, tỷ tỷ khẳng định là hiểu lầm ta. Kỳ thật Giang Minh Đình rời đi thời điểm một chút tính tình đều không có, hoặc là nói. Nàng đã sớm qua đối bất công cha mẹ phát giận tuổi tác, nhưng Giang Minh diệu lời này ngạnh sinh xinh đem Giang Minh đỉnh miêu tả thành giận dỗi rời đi, đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí thượng, gây xích mích Vương Quyên vốn là không thuận tính tình. Đứa bé kia, chính là không ngươi hiểu chuyện. Vương Quyên sụ mặt, ngữ khí có chút lánh nạnh. Có lẽ mang theo chủ quản thành kiến, nàng càng nghĩ càng cảm thấy vừa mới nữ nhi trong ánh mắt mang theo hoàng khí, tựa hồ là ở chỉ trích nàng cái này mẫu thân quá mức bất công. Chính mình nữ nhi bùn nhau chết không lên tường, không quý trọng bọn họ cho nàng cung cấp cơ hội, còn ở đàng kia ván trời trách đất, oán trách cha mẹ. Ngược lại, Giang Minh Diệu như vậy chi kỷ, bát tự còn không có một phiết, cũng đã tưởng hảo muốn báo đáp bọn họ. Vương Quyên cảm thấy, bọn họ mấy năm nay thật đúng là không có đau sai người, hiển nhiên Giang Minh Diệu so thân sinh nữ nhi càng hiểu được cảm ơn. Giang Minh Diệu biết rõ tốt quá hóa lốt, ở Vương Quyên sinh khí sau, còn không quên cấp Giang Minh Đình nói tốt. Nhưng lúc này, nàng những lời này đó cũng chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, vốn là nguy ngập nguy cơ mẹ con quan hệ tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Từ trước năm bắt đầu, xuống núi mương mấy cái đội sản xuất đội trưởng liền liên hợp lại làm phân điền đến hộ, tự chịu trách nhiệm lời lỗ khoán đến hộ gia đình hoạt động, đây cũng là tham khảo quốc doanh nhà xưởng kinh doanh cải cách kinh nghiệm. Mấy năm nay, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích đang không ngừng giảm xuống. rất nhiều không làm thật sự đơn vị liên quan chiếm cứ nhà xưởng rất nhiều công tác cương vị dẫn tới nhà xưởng năng suất thấp hèn sản phẩm chất lượng so le không đồng đều rất nhiều nhà xưởng mỗi năm tiền lời thậm chí cũng chưa biện pháp thỏa mãn tiền lương chi ra ở địa phương tài chính cũng không có biện pháp chi viện dưới tình huống rất nhiều nhà xưởng đã bắt đầu gặp phải phát không ra tiền lương quất cảnh dưới tình huống như vậy một ít lãnh đạo nghèo tắc từ biến bắt đầu nếm thử cá nhân nhận thầu sinh sản tiêu thụ phương thức ở vài lần thí nghiệm chung, nếm thử đều được đến tốt đẹp phản hồi. Mặt trên hạn chế ở thả lỏng, rất nhiều chính trị khiếu giác tương đối nhạy bén người đều cảm giác được điểm này. Mấy năm trước công xã điều tới một vị nữ thư ký, đối phương lớn mật mùa nào thức lấy, từ quốc doanh nhà xưởng hình thức thay đổi thấy được nông dân sinh hoạt thay đổi hy vọng. Vì thế nàng thuyết phục vài vị đội sản xuất đội trưởng, lén lút làm nổi lên khoán đến hộ gia đình. trước kia đồng ruộng bất luận có bao nhiêu sản xuất một bộ phận là nhà nước dư lại đại bộ phận ấn đầu người phân thiếu bộ phận dựa theo công điểm phân phối chênh lệch rất nhỏ bởi vì như vậy đại gia lao động tính tích cực xót thấp tổng cảm thấy làm nhiều liền có hại nghĩ mọi cách lười biếng khoán đến hộ gia đình bắt đầu sau giao đủ thu nhập từ thuế dư lại lương thực tất cả đều là chính mình mọi người hận không thể một ngày 24 giờ đều lớn lên ở đồng ruộng thượng Vắt hết ốc làm chính mình trong đất hoa màu lớn lên càng phì càng tốt. Chỉ là năm thứ nhất thực nghiệm, mỗi mẫu lúa nước lúa mạch liền bình quân tăng ra sản xuất gần 80 cân, khoai lang trở cây nông nghiệp thành thục thời gian còn ngắn lại non nửa tháng. Làm nhiều tránh nhiều, trừ bỏ một ít quán ái lười biếng chiếm tiện nghi nhân ra, cùng khuyết thiếu tráng lao động nhân ra, cơ hồ không ai phản đối cái này tân chính sách. Từ phán hảo nhưng thật ra cũng tưởng nhiều nhận thầu chút đồng ruộng. Chính là trong nhà dân cư thật sự là quá ít, bảo bảo đi tham gia quân ngũ, trong nhà chỉ có nàng cùng bảo lực hai người, mệnh chết mệnh sống, được đến lương thực cũng miễn cưỡng chỉ có thể cùng trước kia ngang hàng. Vì thế từ phán hảo lại có tân chủ ý, nàng cùng bà bà đem mấy năm nay tích cóp hạ tích tụ gom lại, ở trấn trên mua một gian nhà trệt nhỏ, kia gian nhà trệt cùng cung tiêu xã ở cùng con phố thượng, ngày thường người đến người đi, người một nhà đem kia gian nhà trệt một lần nữa tu chỉnh một phen. Treo cái thẻ bài, chuyên môn làm tu sửa một chất gia cụ, đặt làm gia cụ sinh ý. Từ năm trước quốc gia bắt đầu cải cách mở ra sau, rất nhiều người đem sinh ý đều dọn tới rồi bên ngoài thượng. Trước kia tư nhân mua bán vật phẩm đều đến đi chợ đen, còn có bị trào nguy hiểm. Hiện tại các thôn trấn huyện thành đều thiết lập chợ, ở cố định nhật tử cho phép nông dân trào hàng nông sản phẩm phụ, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể tiền mặt mua sắm. Bạo lực như vậy khai cửa hàng làm buôn bán. Ở địa phương cũng không phải trường hợp đầu tiên. Bởi vì hắn tuổi tác nhẹ, sợ hắn áp không được trường hợp, Ngưu lão Mục cái này kế ra ra kiêm sư phó còn ở khai trường trước mấy tháng trình diện tòa chấn, thẳng đến bạo lực danh tiếng chậm rãi truyền ra đi, Ngưu lão Mục đi trong tiệm số lần mới dần dần giảm bớt. Nói đến cũng kéo, phía trước Tân Hồng tiểu học bởi vì trường học lao phá một lần nữa kiến một cái hai tầng tân giáo học lâu. Vị trí vừa lúc liền ở cự bảo lực khắc gỗ cửa hàng hai con phố cửa hàng vị trí. Giang Minh Đình ngẫu nhiên gian phát hiện này gian tiểu điếm, nhận ra đã từng đã làm 3 năm đồng học chân bảo lực. Người tới rồi. Giang Minh Đình lại đây thời điểm, bảo lực đang ở điêu một cái quan âm tượng, hắn bên người vây quanh không ít hài tử, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn trên tay động tác. Bảo lực hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh Đình. "Ân." "Đinh đinh tỉ tỉ. Giang Láo Sư Bọn nhỏ dịu rít tiêu gì đó đều có, có thể thấy được đối Giang Minh đỉnh cũng thập phần quen thuộc. Nàng thực tự quen thuộc từ cửa hàng bề mặt mặt sau dọn ra một phen ghế nhỏ, sau đó mở ra chính mình mang đến hộp cơm, bên trong đựng đầy mấy cái nóng hầm hập bánh bao cuộn. Cấp Nàng từ trong túi móc ra một tiểu đem trái cây đường, phân cho bên cạnh bọn nhỏ, chính mình tắc cầm bánh bao cuộn chậm gì gì mà ăn lên. Nghe bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót thanh âm. Cùng bên cạnh nữ hài rất nhỏ tiếng hít thở, chân bảo lực khỏe miệng ngăn không được dơ lên, trên tay động tắc càng thêm linh nhanh. Hoác chuẩn nghỉ trở về, không tránh khỏi muốn cùng trong đại viện bằng hữu tụ một tụ. Thành phố khai cái thứ nhất đêm hộp số, chuyến bán xào rau cùng tự lương địa, cao lưng, rượu, bởi vì lao bản tay người hảo. Hơn nữa cái này hình thức ở địa phương tương đối thời thượng, ăn cơm bầu không khí thập phần náo nhiệt, thơm chịu dân bản xứ thích. Giang Minh Diệu ở đại viện cũng là rất có nhân khí cô nương, nàng lớn lên hảo, đối bất luận kẻ nào đều ôn ôn nhu nhu, trong đại viện không ít thanh niên đều thích nàng, nàng chỉ là tiếp cận trong đó một người, lộ ra hướng tới biểu tình, liền đương nhiên xuất hiện ở buổi tối tụ hội chung. Bởi vì cùng ngày có vài cái bằng hữu đều mang theo đối tượng, hoắc chuẩn căn bản liền không có đặc biệt chú ý tới Giang Minh Diệu này nhân vật tồn tại. Buổi tối tách ra thời điểm, không ít người đều uống say khướt. bao gồm đem Giang Minh Diệu mang đến cái kia thanh niên. Kỳ thật đây cũng là Giang Minh Diệu cố ý vì này, nàng không giấu vết chuốc say cái kia thanh niên, ở bên nhau đưa cái kia thanh niên về nhà sau, không có ở tại đơn vị ký túc xá, như cũ ở tại trong đại viện Giang Minh Diệu bị làm ơn cho Hắc Chuẩn. Không lâu trước đây địa phương đã xảy ra cùng nhau lưu manh án, tội phạm bị bắn chết, nhưng như cũ kêu địa phương nữ tính mỗi người cảm thấy bất an, không dám nửa đêm một mình về nhà. Hoác chuẩn tự chủ cường, cơ hồ không có uống qua mấy khẩu rượu, vì thế đưa Giang Minh rượu về nhà nhiệm vụ liền dừng ở hắn trên người. Kỳ thật cũng không cần hoác chuẩn đem nàng đưa đến dưới lầu, bởi vì chỉ cần tiến vào đến đại viện nội, khẳng định chính là an toàn. Chuẩn ca, ngươi trên mặt giống như có điểm đổ vật, ta giúp ngươi lau lau đi. Mau đến hai nhà địa chỉ mở rộng chi nhánh lộ thời điểm, Giang Minh rượu bỗng nhiên bắt đầu nháo chuyện xấu. nàng biết Hoắc chuẩn sẽ không thật sự đưa nàng về đến nhà dưới lầu cái này giao lộ rất có khả năng chính là hai người phân biệt đến địa phương nàng muốn tìm cơ hội tăng tiến lẫn nhau quan hệ nho nhỏ thân thể tiếp xúc là nam nữ quan hệ kích phát điểm giang minh diệu đối loại này chừng mực đem không rất có tâm đắc chi gian nàng đứng ở đèn đường sườn quang sơ nhón mũi chân hơi hơi ngẩng đầu lên ánh mắt chuyên chú mà nhìn hắn muốn giúp hắn lao đi trên mặt có lẽ có vết bẩn giang minh diệu biết Tại đây loại góc độ hạ, nàng sườn mặt sẽ bị hơi hoàng ánh đèn chiếu giỏi phá lệ mỹ lệ, mà loại này chuyên chú ánh mắt, càng là sẽ làm tuyệt đại đa số nam nhân thuyết phủ. Hoác chuẩn nhữ như mày, hắn không thích cùng một cái chỉ thấy quá một lần mặt người xa lạ như vậy thân cận, đặc biệt người kia vẫn là một nữ nhân. Không chờ Giang Minh Diệu đụng tới hắn, hắn liền sau này lui hai bước. Giang Minh Diệu ánh mắt lập lòe, thực mau làm ra phản ứng, nàng kinh hô một tiếng, cả người đi phía trước đánh tới. giống như muốn ngã vào Hoác Chuẩn trong lòng ngực. Nhưng nàng đã quên, hoát Chuẩn là một cái từ nhỏ liền tiếp thu khắc nghiệt huấn luyện nam nhân, thật quăng ngã vẫn là giả quăng ngã, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới sao, vì thế hắn không chút nghĩ ngợi, liền một cái nghiêng người mắt lạnh nhìn Giang Minh Diệu diễn trò. Hắn cho rằng Giang Minh Diệu là hôm nay mang nàng tham gia tụ hội cái kia bằng hưu đối tượng, lúc này đã đối Giang Minh Diệu nhân phẩm sinh ra hoài nghi. Hoa hoa! Nghiêng người thời điểm. hoác chuẩn ánh mắt vừa lúc nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nguyên lai bảo bảo mới vừa tiến hành xong một hồi ban đêm huấn luyện, lúc này giống như là một cái phế cầu giống nhau, gục xuống đầu trầm gì gì mà chiều chính mình ký túc xá đi đến. Hai người vừa lúc liền ở chỗ này đụng phải. Lúc này Giang Minh Diệu đã không chế được thân thể của mình, không có thật sự té ngã, nàng nhìn đến biểu tình tiểu tụy đã chịu đả kích bảo bảo, nghĩ lầm đối phương hiểu lầm nàng cùng hóa chuẩn quan hệ. Hoác chuẩn từ nhỏ liền cùng cái này ở nông thôn dã nha đầu muốn hảo, hơn nữa chiếu ngày đó phát hiện, hoác ra cha mẹ tựa hồ cũng thực thích nàng, đối phương khả năng thật sự cho rằng chính mình có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đi, hoác chuẩn bên người xuất hiện bất luận cái gì khả nghi nữ sinh, đều sẽ làm nàng kinh sợ. Giang Minh Diệu biết cảm tình chung nhất không được chính là lo được lo mất cùng cho nhau hoài nghi, nàng muốn sấn hai người cảm tình còn không vững chắc thời điểm. Ở bọn họ trung gian cắm thượng một cây trường thứ Ngươi đừng hiểu lầm Ta cùng chuẩn ca không có gì Giang Minh Diệu cao giọng nói Sau đó khẩn trương mà nhìn hoác chuẩn Hạ giọng sợ hãi hỏi Chuẩn ca, muốn hay không ta giúp ngươi giải thích giải thích Nàng biểu tình có chút co quắp Còn có chút tự trách Mau chất vấn đi, mau chất vấn đi Giang Minh Diệu ở trong lòng ho hét Chờ đợi Bảo Bảo nghi ngờ Ách Bảo Bảo cảm thấy chính mình hào thảm Nay cả ngày bị vu mụ mụ luyện thành phế cẩu, buổi tối còn muốn tham dự hoác chuẩn tình cảm tuồng, còn có thể hay không làm người nghỉ ngơi trong chốc lát. Bảo bảo khổ sở hít vào một hơi, cảm thán nhân sinh gian nan. Xem ra trước mắt cái này thiếu nữ hiểu lầm nàng cùng hoác chuẩn quan hệ, đem nàng làm như giả tưởng định. Nếu chính mình thật là hoác chuẩn đối tượng, ở giang minh diệu loại này giấu đầu lòi đuôi biểu diễn hạ, hẳn là đã bắt đầu hoài nghi đi. Thức hảo, đã có mang nhập cảm. Tuy rằng nàng không phải, nhưng nàng bắt đầu sinh khí. Chương 92: Ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 19. Các ngươi đang làm cái gì? Bảo Bảo nhập diễn thương mau, trong khoảnh khắc thay đổi sắc mặt. Các ngươi, các ngươi sao lại có thể? Nàng ánh mắt u hoán mà nhìn về phía Hoắc Chuẩn, hàm răng khẽ cắn trụ môi dưới, đôi tay dùng sức mà nắm chặt ngực cổ áo, biểu tình bất lực lại dây giụa. Hoắc Chuẩn nhúng mày, nhìn cái kia diễn tinh bám vào người nhóc con, Nguyên bản muốn lời nói nghẹn trở về, hơi hơi dơ lên khỏe miệng để lộ ra nghiền ngẫm cảm xúc. Ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta. Giang Minh Diệu nắm chặt lòng bàn tay, cực lực kiềm chế trụ kích động cảm xúc, nàng biết chân bảo bảo hiểu lầm. Nếu như vậy, liền nhanh lên chất vấn hoác chuẩn đi. Giống hắn như vậy nam nhân, nhất định vô pháp tiếp thu đối tượng không tín nhiệm cùng vô cớ gây rối. Tốt nhất chân bảo bảo nháo lợi hại hơn chút, làm hoác chuẩn liền giải thích dục vọng đều không có. Chuẩn ca Ta thật sự không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, nếu không ta giúp ngươi giải thích giải thích đi. Giang Minh Diệu hơi hơi hoạt động bước chân, kỳ thật nàng ly hoác chuẩn còn có một khoảng cách, nhưng từ coi hiệu ảo giác đi lên xem, đứng ở chân bảo bảo góc độ, nàng nhìn đến hình ảnh, đứng ở hoác chuẩn tả phía sau chính mình cùng hoác chuẩn chi gian giống như không có khoảng cách, nàng giống như là dán ở hoác chuẩn bên cạnh người giống nhau. Như vậy hình ảnh, càng dễ dàng làm một nữ nhân mất khống chế. Vậy ngươi giải thích đi. Hoác chuẩn lúc này đã thực không kiên nhẫn Giang Minh Diệu này đó hàm hồ lý do thoái thác. Nếu nàng thật sự cảm thấy ngượng ngùng, có nghĩ thầm muốn giải thích, hà tất lại dò hỏi hắn ý từ đâu. Nếu không phải muốn nhìn bảo bảo đến tụt cùng ở nháo nào vừa ra, hắn đã sớm phất tay áo chạy lấy người. Giang Minh Diệu bị hoác chuẩn lạnh nhạt lại bất cận nhân tình hồi phục cấp nhẹ lại, nàng muốn căn bản là không phải cái này đáp án A. Cũng may bảo bảo cũng đủ phối hợp. Làm này ra duy mỹ tam giác tình yêu diễn tiếp tục diễn đi xuống. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Nguyên bản nắm cổ áo đôi tay che lại chính mình lỗ thai, đầu bay nhanh mà chuyển động. Giờ khác này nàng đã không còn là chân bảo bảo, mà là chân. Thử vi, bảo, loại cảm giác này quá phía trên, làm diễn tinh muốn ngừng mà không được. Hoác chuẩn, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy. van không tốt nước mắt nói đến là đến. Bảo bảo nước mắt ngông lung nhìn Hoác Chuẩn, cực kỳ bi thương chất vấn nói. Tuy rằng biết rõ đây là diễn tinh ở diễn kịch, nhưng Hoác Chuẩn nhìn đến này bức hòa mặt, vẫn là không chịu khống chế lo lắng. Theo bản năng liền tưởng tiến lên thế nàng lau nước mắt. Nàng nói các ngươi cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao, cùng nhau từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học. Ta đều không có cùng ngươi cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao, cùng nhau từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học. mang theo nước nở tiểu loại âm làm nhân tâm thoái, bảo bảo trên mặt đáng thương đấy lòng tiểu nhân nhi lại ở đảng kia không kiêng nghề gì phát ra ác ma cười gian thanh thảo một loại thiên bảng loại này ghê tởm người cảm giác thật tốt nghe thế đoạn lên án thời điểm giang minh diệu đã đã nhận ra một chút không thích hợp nàng khi nào nói nàng cùng hoác chuẩn xem tuyết xem ngôi sao từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp Vì cái gì cố tình là nàng? Bảo bảo duỗi tay chỉ vào Giang Minh Diệu, này một câu chất vấn đánh gây Giang Minh Diệu suy nghĩ. Nàng không kịp miệt mài theo đuổi là cái gì làm bảo bảo não bổ ra như vậy nhiều có lẽ có sự, mà là kích động mà nhìn chân bảo bảo. Lúc này nàng mắng càng tàn nhẫn càng tốt, chính mình không thể cãi lại, ngược lại muốn biểu hiện ra ẩn nhẫn săn sóc tư thái tới. Nam nhân thích nhất dịu ngoan nữ nhân, hoác chuẩn cùng nàng cũng không có thật sự phát sinh cái gì. Chân bảo bảo nhục mạ càng lợi hại, ngược lại sẽ làm hoác chuẩn càng thêm thương tiếc đau lòng nàng. Có đôi khi, một đoạn cảm tình chính là từ lúc ban đầu điểm này điểm thương tiếc phát triển lên. Chẳng lẽ liền bởi vì trên má nàng so với ta dài hơn một viên mụ tử. Bảo bảo phân phẫn chất vấn nói, vốn là bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. Ít nhất ở hoác chuẩn trong mắt là cái dạng này, nhưng đồng dạng biểu tình dừng ở giang minh rượu trong mắt. Đó chính là mặt mày khả ố Cái gì mụ tử Kia rõ ràng chính là một viên mỹ nhân trí Giang minh rượu yêu nhất trên mặt này Viên nho nhỏ nốt dồi đen khỉ cười chi gian Vì nàng thanh lệ khuôn mặt tăng thêm một tia độc đáo ý nhị Mà mụn tử là cái gì Đó là thịt cầu trạng nhô lên vật Có chút mụn tử thượng thậm chí hội trưởng ra màu đen lông tóc Thật dài Có chút hốn lượng Loại này ghê tẩm đồ vật Như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trên má đâu Giang Minh Diệu có chút banh không được cảm xúc, nàng rất muốn túm bảo bảo làm nàng để sát vào điểm nhìn, đây là một tử sao, này nếu là một tử, nàng toàn thân trên dưới đều mọc đầy một tử. Chẳng lẽ bởi vì nàng eo so với ta thô, ngông so với ta phỉ, nhìn qua hảo sinh dưỡng, bảo bảo khổ sở mà che lại ngực, lùi lại hai ba bước, ai eo thô. Giang Minh Diệu khí môi thẳng run run, thật sự rất muốn phản bác trước mắt cái này độc miệng nữ hài. chính là nàng nhìn nhìn bảo bảo kia tế đến đôi tay là có thể bóp chặt keo nhỏ, giống như xác thật không có phản bác lập trường. Vẫn là nói ngươi thích nàng Hàm Giang Phùng mang theo một mảnh rau hệ diệp, cùng nàng nói chuyện thời điểm có thể ngửi được rau hệ hoa mùi hương. Hào đi, điểm này ta làm không được, ta nhận thua. Nói đến nơi này, bảo bảo thật sâu mà nhìn Giang Minh Diệu vẻ mặt, mặt lộ vẻ suy sụp, nàng bị đánh bại. Cái gì rau hệ diệp? Giang Minh Diệu sắp phát điên. Nàng liều mạng hồi tưởng hôm nay buổi tối ở quán ăn khuya thời điểm nàng không có ăn qua kia một mâm rau hẹ xào trứng. Đáng tiếc lúc ấy nàng lực chú ý đều ở quan sát Hoắc chuẩn cùng chút say nam bạn này hai việc thượng, rốt cuộc ăn chút thứ gì, nàng hoàn toàn nhớ không rõ. Tưởng tượng đến chính mình rất có khả năng cả đêm liền đỉnh kia phiến rau hẹ diệp cùng Hoắc chuẩn xào tiếu thiến hệ, nàng liền hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Lúc này Giang Minh Diệu đem miệng bế gắt ao. đầu lưỡi không được ở hàm giang phùng trung liếm láp muốn tìm đến kia một mảnh ngoan cô rau hẹ diệp bên kia nàng lại hy vọng này hết thệ là bảo bảo hầu ngôn loạn ngữ chỉ là nàng biên ra tới lừa nàng liền tính ta có như vậy nhiều không bằng nàng địa phương cũng không phải các ngươi như vậy khi dễ ta lý do bảo bảo tức giận mà múa may cánh tay bang hào xào bất xảo một cái tắt ném ở một bên đèn trụ thượng này đó đèn trụ đều là thiết chế hình trụ hình Ước càng chân phẩm chất, bên trong đều là mạch điện dây thép, cũng không phải thành thực. Nàng kia một cái tát, trực tiếp đem sắt lá chụp bẹp, nguyên bản mờ nhạt đèn đường phát ra tư lạp tư lạp thanh âm, tựa hồ là bên trong mạch điện xuất hiện liên tiếp vấn đề, ánh đèn chợt minh trở diệt. Người sức lực lại đại, chụp ở cứng rắn sắt lá thượng, da thịt xương cốt đều sẽ cảm giác được đau đớn, lúc này nàng nước mắt trở nên càng chân thật. Bảo bảo hủy khuất, sáng mai còn phải đi bộ đội trình báo. Chỉ là duy tu cái này công cộng đèn đường cùng với phát tiền, chỉ sợ đến hoa nàng non nửa tháng tiền trợ cấp đâu, kia khuôn mặt nhỏ nhăn, càng thêm gỡ người lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không chúc các ngươi hạnh phúc. Nàng dùng tay che lại đôi mắt, bước chầm, hoăn, trọng, mau, nện bước chiều chính mình ký túc xá chạy tới. Hồi tưởng vừa mới giang tiểu liên ăn phân biểu tình, bảo bảo trong lòng sàn thấu, bị thao luyện nửa tàn phế thân thể cũng ở ngay lúc này rót vào tân sinh cơ. Bảo bảo, ngươi nghe ta giải thích. Ở bảo bảo chạy hơn 10 mét xa sau, Hoắc chuẩn đột nhiên đuổi theo. Thảo, có thể là một loại thực vật, hắn đuổi theo làm gì? Bảo bảo ở trong lòng không ngừng miệng phun hương thơm, giang minh rượu đem nàng trở thành giả tưởng địch còn chưa tính, bọn họ chi gian rốt cuộc có hay không quan hệ, Hoắc chuẩn còn không rõ ràng làm sao, lúc này hắn kêu muốn giải thích, rốt cuộc ra sao dắp âm Dù sao này hai người ngươi truy ta đuổi, thức mô liền chạy không ảnh. Bị dừng ở trục chặt đèn đường hạ giang minh rượu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, thổi nàng kia trái tim va lạnh va lạnh. Cái này kế hoạch nhìn như thành công, chân bảo bảo hiểu lầm nàng cùng hoác chuẩn quan hệ, cũng nào muốn chia tay, tuy rằng hiện tại hoác chuẩn đuổi theo nàng rời đi, nhưng dựa theo chân bảo bảo vừa mới biểu lộ ra tới tính tình, hai người không chuẩn còn sẽ có một hồi kịch liệt tranh chấp. Rõ ràng hết thể đều rất thuận lợi, Nàng này trong lòng như thế nào như vậy hụt hơn đâu. Giang Minh Diệu trong đầu bắt đầu hồi tưởng vừa mới phát sinh từng màn, như cũ không có nghĩ ra nguyên cơ tới, nhưng thật ra vừa mới chân Bảo Bảo kêu nhất xuyến xuyến cái gọi là không bằng nàng, Tiêu Giang Minh Diệu khí đến phát run. Này nơi nào là so ra kém nàng, rõ ràng chính là quải cong ở tổn hại nàng A. Nàng dần dần hồi tưởng khởi khi còn nhỏ cùng chân Bảo Bảo lần đầu tiên giao phong cảnh tượng. Đối phương độc miệng tựa hồ là từ nhỏ luyện liền, kia phó cố làm ra vẻ tư thái, cũng càng hơn từ trước. Giang Minh Diệu cảm thấy chân bảo bảo quá trang, cả người đều lộ ra dáng vẻ cậy cớm lê thợm, hoác chuẩn như thế nào sẽ thích thượng như vậy một nữ nhân. Nàng không hề có nghĩ tới, kỳ thật nàng nhìn đến chân bảo bảo, làm sao không phải một cái khác chính mình. Ngươi như thế nào còn truy đâu. Mắt nhìn hoác chuẩn liền phải theo tới nữ binh ký túc xá đi. Chân bảo bảo chạy nhanh dừng lại bước chân, chuẩn bị chiến thuật tính xin tha. Đống nhiên cảm thấy hảo thực xin lỗi ngươi. Hoác chuẩn cười khẽ một tiếng, trước kia giống như chưa từng có xem như vậy cẩn thận. Nguyên lai bảo bảo cái đầu thật sự không thế nào cao, đều đã thành niên, chính mình đứng thẳng thân thể khi, cảm còn có thể chính vừa lúc khấu ở nàng xoáy tóc trên đỉnh đầu mặt trên. Nhỏ nhất hào huấn luyện phục ở trên người nàng còn có chút rộng thùng thình, bởi vì mới vừa kết thúc huấn luyện ra một thân hạn duyên cớ. Nàng đem ống quần cùng ống tay háo đều vặn đến cao cao, càng có vẻ tay háo bãi to rộng, cả người nhìn qua càng thêm nhỏ xinh đáng yêu. Hoác chuẩn duỗi tay phủng trụ bảo bảo gương mặt, bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng đôi mắt chừng tròn xoe, nhưng thật ra so cửa hàng bách hóa bán ngoại quốc bút bê Tây Dương còn mùa lớn. Ta cư nhiên quên mất chúng ta cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao, từ thơ tử ca phú nói tới nhân sinh triết học như vậy Mỹ Diệu trải qua. Đêm khuya... Ở nơi xa mở nhạt ánh đèn chiếu dọi hạ, hoác chuẩn ánh mắt giống như là hát rượu thạch giống nhau, tối tăm thâm thúy, lóe nhỏ vụn qua mang, lại giống như một ông thâm tuyển, làm người chết đuối trong đó. Bảo bảo không tự giác mà bị như vậy hoác chuẩn hấp dẫn. Thảo, có lẽ là một loại tình cảm ngữ khí, tiểu tử này ngày thường không phải xú thí lại duy ngã độc tôn, hận không thể toàn thân đều viết thượng ra thực tốn. Mau kêu ta đại ca sao, khi nào như vậy muộn tao có hương vị. Hắn đều ánh mắt thâm tình như vậy làm gì, là chuẩn bị dụ dỗ nàng như vậy đơn thuần không biết sự tiểu nữ hay sao. Không bằng bảo bảo mang ta hồi ức hồi ức đi. Hoác chuẩn đôi tay hơi dùng điểm, đem bảo bảo gương mặt hướng trung gian tế tế, hồng nhuận môi tức khắc đô lên, giống vịt con giống nhau. Ô ô! Nàng kháng nghị hai tiếng, ai cùng hắn từng có xem tuyết xem ngôi sao trải qua. a? Hoác chuẩn lại là một tiếng cười khẽ, lôi kéo bảo bảo tay. Chiều bộ đội ngày thường thượng chính trị khóa đại lâu chạy tới. Hiện tại thời gian vừa lúc, nhìn lên trời cao, có thể nhìn đến một mảnh sáng lạn sao trời. Bọn họ vừa lúc có thể ở sao trời hạ, từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học. Ngày hôm sau huấn luyện thời điểm, bảo bảo toàn bộ đầu đều là một. Nàng không nghĩ tới liền bởi vì nhất thời diễn nghiện, ngạnh sinh sinh bị hoát chuẩn kéo tại hành chính trên lầu nhìn hơn một giờ ngôi sao, thật sự cũng chỉ là đơn thuần xem ngôi sao. Bảo Bảo bi vẫn mà hướng Vu Mụ mụ múa may nắm tay, nàng dùng hóa chuẩn nhân phẩm thể, nàng thuần tuy chỉ là cảm thấy hắn người này trả thù tâm quá nặng, mà không phải cảm thấy hắn không nghĩ phát sinh điểm cái gì, là đối nàng nữ tính mị lược miệt thị. Chính là loại này tốc độ. Vũ Nam rất là kinh hỉ hôm nay Bảo Bảo biểu hiện ra ngoài khí thế, thật sự thượng chiến trường, yêu cầu chính là loại này hận không thể đem trước mắt địch nhân ăn tươi nuốt sống sát khí. Nàng một bên càng dụng tâm trốn tránh, một bên ở trong lời nói kích thích bảo bảo bảo trì loại cảm giác này chờ đến thời gian nghỉ ngơi vu nam làm nàng thả lỏng cơ bắp sau đó tổng kết một chút vừa mới huấn luyện khi vấn đề nam gì hoắc ca có phải hay không gặp được cái gì phiền lòng sự huấn luyện khi bảo bảo kêu vu nam đoàn trưởng ngầm vu nam làm nàng kêu chính mình nam gì bảo bảo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước bổ sung huấn luyện khi phát huy hơi nước ở tự hỏi thật lâu sau sau nhỏ rộng mà dò hỏi đến. Kỳ thật lúc này đây hoác chuẩn trở về, nàng liền phát hiện hắn giống như có một chút không thích hợp. Trước kia hoác chuẩn chính là trong đại viện thiên tri tiêu tử, nhất hô bá ứng nhân vật phong vân, hắn ca tính cũng là hết sức trưng dương, bảo bảo tổng cảm thấy lúc ấy hoác chuẩn chính là trường đại màu ga ga trống, lúc nào cũng ở đánh minh. Nhưng lúc này đây trở về hoác chuẩn cho người ta cảm giác yên lặng rất nhiều, hắn vẫn là giống như trước đây tiếng cười trưng dương. Nhưng Bảo Bảo tổng cảm thấy hắn tươi cười có chút giả, đáy mắt cất giấu tâm sự. Đây cũng là nàng đêm qua thành thành thật thật bị Hoắc chuẩn bắt lấy đi xem ngôi sao nguyên nhân chi nhất, bằng không, dựa theo nàng sức lực, nếu nàng muốn phản kháng, Hoắc chuẩn căn bản là áp không được nàng. Phiên Long sự, có sao? Vu Nam ngẩn người, kỳ thật làm mẫu thân, nàng là có chút thất trách, không chỉ có là nàng, Hoắc Hùng anh, cái này phụ thân cũng không thể nói khác tấn trách nhiệm. Ở bọn họ hai người trở thành quân nhân kia một ngày khởi, liền chú định bọn họ cả đời không đơn giản thuộc về chính mình thân nhân, càng thuộc về quốc gia, thuộc về cái này quốc gia nhân dân. Ở hai tử giáo dục thượng, Vũ Nam tham khảo luyện binh phương thức, nàng cảm thấy chính mình đem nhi tử giáo dưỡng thành thật, trung thành, phụ trách, cũng đã vậy là đủ rồi. Tiểu chuẩn không phải giống như trước đây sao. Vũ Nam nghĩ nghĩ, nhi tử trở về ngày đầu tiên bọn họ còn ở bên nhau ăn cơm. bốn người nói nói cười cười cũng không gặp nhi tử có cái gì bất đồng a có thể là ở trường quân đội huấn luyện cường độ đại có chút không thích đứng đi vu nam tùy tiện mà nói nàng nhi tử đã là cái đại nhân cho dù có áp lực cũng nên học được chính mình điều tiết hiển nhiên đối với bảo bảo nghi vấn vu nam rất không để trong lòng gặp được như vậy tâm đại cha mẹ cũng không biết là hoác chuẩn may mắn vẫn là hắn bất hạnh bảo bảo chỉ có thể kiềm chế trụ lo lắng Tiếp tục cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước. Trường quân đội kỳ nghỉ thực đoạn, ở kia một ngày về sau, Giang Minh Diệu vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng Hoác Chuẩn gặp mặt. Mắt nhìn Ly Hoác Chuẩn khai giảng thời gian càng ngày càng gần. Tuy là Giang Minh Diệu như vậy thâm tâm kế, lúc này cũng không tránh khỏi có chút nôn nóng khí tới. Nàng năm nay đã 21 tuổi, tốt nhất tuổi kết hôn cũng liền như vậy mấy năm, Hoác Chuẩn còn muốn miệng 2 năm trường quân đội. Nếu không thể ở cái này kỳ nghỉ có điều tiến triển, nàng lại muốn lại chờ một năm. Chỉ sợ thúc thúc thẩm thẩm đã chờ không kịp, bọn họ cũng không phải chỉ có hoác chuẩn này một cái lựa chọn. Ở cái này trong đại viện, còn có rất nhiều điều kiện thực hảo, có thể cấp giang ra gia mang đến giúp ích nhân ra. Chỉ là giang minh diệu không cam lòng, có hoác chuẩn châu ngọc ở trước, nàng dựa vào cái gì lui mà cầu tiếp theo. Tại đây loại bị đè nén cảm xúc hạ. Giang Minh Diệu đống nhiên chú ý tới đường muội Giang Minh đỉnh biến hóa. Rõ ràng chính trực kỳ nghỉ, Giang Minh đỉnh lại lâu lâu tìm lấy cơ đi ra ngoài. Giang Minh Diệu ý thức được, rời đi thúc thúc thẩm thẩm lực chú ý cơ hội có lẽ xuất hiện. Chương 93 ta là nữ chủ cực phẩm cô em chồng 20. Đẹp sao? Bảo lực dùng vật liệu thừa điêu một cái bụi bấm chó con. Cái này chó con cũng liền một viên đông táo lớn nhỏ, còn chưa trải qua mài rua đánh bóng, càng nhỏ đồ vật. càng có thể thể hiện xuất tình trạng tài nghệ, bạo lực dùng khắc đao tạo hình ra cho con đôi mắt, tức khắc toàn bộ một cậu giống như sống lại giống nhau, ngây thơ chất phác, tuy rằng chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng đã thập phần cứ gọi người hiếm lạ. Giang Minh Đình so bảo lực vãn một năm sinh ra, bất quá một cái sinh ở năm 58 năm chung, một cái sinh ở năm 59 đầu năm, hai người cầm tinh vừa lúc đều là thuộc cậu. Nhìn đến cái này cùng chính mình cầm tinh xứng đôi chó con. Giang Minh Đình liếc mắt một cái liền thích. Đợi chút ta cho nó điêu một cái tiểu đầu hoa, mài giũa hảo lại cho ngươi. Bảo lực cục lốc mà cười cười, đem cái kia liền sắp hoàn công chó con đưa cho Giang Minh Đình nhìn. Ta muốn cái kia. Giang Minh Đình ánh mắt từ mang đầu hoa chó con thượng dịch hai, ngón tay hướng về phía bản thượng một cái khắc đông táo đại vật liệu gỗ khối. Này khối vật liệu gỗ cùng tạo hình tốt chó con không sai biệt lắm đại. Mặt ngoài có khắc đao dấu vết, xem hình dạng. Tựa hồ cũng là muốn điêu thành chó con. Lúc này Giang Minh Đỉnh tươi cười có chút ngọt ngào. Không sai biệt lắm hình dạng chó con, mang đầu hoa khẳng định là một con xinh xinh đẹp đẹp tiểu chó cái, còn chưa tạo hình, hẳn là một con cục lốc tiểu công cẩu. Này không phải bảo lực ở ngụ ý hai người bọn họ đâu. So với tượng trưng chính mình chó con, Giang Minh Đỉnh càng muốn muốn đại biểu bảo lực kia một con, sau đó làm bảo lực cất chứa đại biểu chính mình kia chỉ đầu hoa tiểu cẩu. cầu. <cười> Bảo lực gãi gãi đầu, cái kia ta chuẩn bị cấp bảo điều tiểu mẫu ngưu tới. mỗi muội bảo bảo vừa lúc là thuộc ngưu, bảo lực vẫn luôn cảm thấy bảo bảo cùng ngưu chi gian có chém không đứt duyên phận, hắn một lần còn hoài nghi có phải hay không nguyên nhân chính là vì muội muội thuộc ngưu, cho nên mới có một cổ tử ngưu lực. Bất quá thuộc ngưu hải tử nhiều như vậy, giống như cũng chỉ có nàng muội muội có được như vậy lực lượng cường đại. đổi làm mặt khác cơ linh điểm nam nhân tuyệt đối sẽ không ở chính mình đối tượng trước mặt như vậy không hiểu đến biên báo còn không phải là hai cái tiểu một kiện sao Giang Minh Đình muốn cái kia còn chưa khởi công khắc gỗ vậy cho nàng bái dù sao điêu một cái vật nhỏ với hắn mà nói cũng không phí cái gì công phu đến lúc đó lại cấp muội muội điêu một cái liền thành hiện tại hắn nói như vậy có lẽ sẽ làm đối tượng cảm thấy chính mình không có hắn muội muội tới quan trọng kích phát trị dâu em chồng mâu thuẫn. Bất quá Giang Minh Đình cũng không phải người bình thường, nàng tra sát chính mình mặt, bổn ý là tưởng cấp mặt hạ nhiệt độ, nhưng ở nàng dùng sức xoa bóc hạ, gương mặt ngược lại càng thêm đỏ tươi. Rốt cuộc là cọm dây thần kinh nào đáp sai rồi, mới có thể làm nàng cảm thấy bảo lực cái này thiết cuộc lốc sẽ có như vậy lãng mạn ý tưởng A. Cho nên sai chính là nàng, tuyệt đối không phải bảo lực. Vậy ngươi đừng cho cái này tiểu cầu điêu đầu hoa, ngươi liền điêu một cái tiểu công cầu đi. giang minh đình biểu tình có chút ngao ngoe dục dịch ngươi cho ta một phần công cụ để cho ta tới thử điêu một cái chó con đi đến lúc đó ta đem ta điêu tốt chó con tặng cho ngươi cứ như vậy trao đổi khắc gỗ giống như càng có ý nghĩa ngươi sẽ thương tới tay lãng mạn tế bào đã sớm ở khờ tế bào đấu đá lung tung hạ biến mất ở bảo lực trong cơ thể hắn xem xét mắt giang minh đình thập phần nghiêm túc mà nói vậy ngươi nhìn điểm ta sao Giang Minh đỉnh ngượng ngùng mà nắm bảo lực ống tay háo, tiểu lực quơ cơ. Nga, Nga, Hảo đi. Bảo lực ngón chân dùng sức bắt lấy mặt đất, nhi tiêm hồng lấy máu. Đình đình cũng ở đâu, vừa lúc, thím làm sở trường nhất bánh rán hành, ngươi nhất định phải ăn nhiều mấy thối. Từ phán hảo cưới xe đạp cấp nhi tử đưa cơm trưa, nhìn đến thần thái thân mật hai người trẻ tuổi, lộ ra tử mẫu tươi cười. Nàng thích chứ đình đình này khuyên nữ, bộ dáng hảo, vóc dáng cao. Tương lai nàng cháu trai cháu gái tuyệt đối cũng là sinh đẻ bảo, hơn nữa nói chút hiện thực ý tưởng. Giang Minh đỉnh công tắc cũng thực thể diện, ở từ phán hảo tiếp xúc trong vòng. Tuổi này nữ hải phần lớn liền giúp trong nhà làm điểm việc nhà, trong nhà gian nan chút nữ hoa hoa thậm chí sớm liền xuống đất làm việc. Niệm quá thương, phùng bắt sát khuê nữ, tại hạ mương thôn thêm lên đều không có một cái bàn tay số tới nhiều. Bản thân nhi tử hiện tại tránh đến không ít, hơn nữa con dâu kia một phần. Từ phán hảo cảm thấy chính mình đều không cần vì nhi tử hạ nửa đời phát sầu. Nhất quan trọng vẫn là cái này con dâu thông minh, tương lai trung hòa một chút khờ nhi tử gen, nàng cũng không cần lo lắng lại đến mấy cái buồn tôn tử, buồn cháu gái. Từ phán hảo liền kém lộ ra Phật tổ phổ độ chúng sinh hiển từ tươi cười, sợ lộ ra gương mặt thật, đem cái này kim tức phụ cấp dọa chạy. Không nghĩ tới, Giang Minh Đình đã sớm biết tương lai bà bà cùng Thái bà bà năm đó anh hùng chiến tích. Cơ bảo lực một chút đều không sợ làm sợ bản thân đối tượng, nói lên chính mình người nhà tới quả thực chính là thao thao bất tuyệt, từ chính mình khi còn nhỏ đái rầm bị nương đánh sưng ông, có người chú hắn muội bị hắn nương cùng mãi đuổi theo mắng 3 ngày 3 đêm, cùng với đội thượng giới hạn heo thời điểm, hắn mãi kéo một đầu lợn rừng liền muốn chạy, kết quả kéo bất động lợn rừng ngược lại bị mọi người bắt được vừa vặn. Nay đó thực dễ dàng dọa chạy tân tức phụ chuyện xưa, Giang Minh đình lại nghe mùi ngon. Ở nàng xem ra Chân ra mụ mụ cùng chân ra mãi mãi đều là thực đáng yêu người, đặc biệt là các nàng vì bảo hộ chính mình nhi nữ mà có các loại đánh đá vô lại hành vi, cũng làm Giang Minh Đình vì này hướng tới. Nàng cảm thấy, nếu có thể đủ bị như vậy hai vị trưởng bối coi làm người một nhà, nạp vào các nàng bảo hộ phạm vi, kia nhất định sẽ thực hạnh phúc. Ra đây thật đúng là có lầu cát lạp. Giang Minh Đình là cái thảo hỉ cô nương, tròn tròn quả táo, gò má no đủ nở nàng, mùi rất như viên. Cười rộ lên thời điểm, đôi mắt giống một đạo trang giảm nha, là trưởng bối thích có phúc khí diện mạo. Từ phán hảo từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khởi liền chưa thấy qua nàng không cười bộ dáng, cái này tiểu cô nương trời sinh trưởng một trường gương mặt tươi cười, làm người nhìn tâm tình không khỏi liền biến hảo. Hơn nữa nói thật, bạo lực kia cục lốc làm việc căn bản không có biện pháp dùng người bình thường ý nghĩ đi tự hỏi, mặc dù là thân mụ, có đôi khi cũng sẽ bị hắn sắt thép thẳng nói chuyện phương thức khí đến. Nhưng Giang Minh Đình cùng bảo lực xử đối tượng có một đoạn thời gian, hai hải tử trước nay còn không có phát sinh quá khỏe miệng. Nàng tự hồ cũng có một bộ độc hữu mạch não, tổng có thể sử dụng một loại khác phương thức, giải thích bảo lực những cái đó làm giận ngay thẳng. Từ phán hảo nghĩ, nếu là không có Giang Minh Đình, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai cùng bảo lực như vậy phù hợp cô nương. Như vậy nghĩ, từ phán hảo tươi cười liền càng thêm ôn nu. Nương Ngươi cười thật đáng sợ Nga, hắc hắc hắc. Bảo lực cấp giang minh đỉnh cầm một mảnh bánh gián hành, lại cho chính mình cầm một mảnh, đem miệng tắt tràn đầy. Nếu bảo lực là trọng sinh, hắn liền sẽ biết một cái thời thượng từ ngữ, làm ra vẻ. An ngươi đi. Từ phán hảo như cũ cười ôn nhu, chẳng qua câu nói kia hình như là từ kẽ giang bài trừ tới. Thân sinh, thân sinh, nàng ở trong lòng mặc niệm hai lần, cuối cùng kiềm chế trụ sát tử xúc động. Giang Minh Đình tươi cười càng sẵn lạ, nàng thích như vậy gia đình bầu không khí, cũng thích bạo lực có gì nói gì tính cách. Nàng không cần đi đoán, đơn giản một câu rốt cuộc chôn mấy cái bây dập, không cần dùng suy nghĩ tươi cười sau lưng có phải hay không còn cất giấu một phen đau nhọn, chỉ có ở chỗ này, nàng có thể cảm nhận được thể sắc và tinh thần bình tĩnh. Người còn biết trở về. Giang Minh Đình từ Tân Hồng Trấn Trên trở về, mới vừa đi tiến ra môn, còn không có tới kịp đóng cửa lại. Một cái chén trà liền ở nàng gót chân trước vỡ thành một mảnh. Còn không đem cửa đóng lại, ngươi chuẩn bị làm tầng lầu này người đều xem ngươi chê cười sao. Nhìn thấy bên ngoài truyền đến bước chân tới gần thanh âm, vương quên lại hạ giọng giống lên một câu. Có thể ở lại tại đây đóng trong lâu đều là điều kiện lực lượng ngang nhau nhân ra, có mấy cái cùng nàng nam nhân còn tồn tại cạnh tranh quan hệ, nàng nhưng không nghĩ bị những người đó chế dễ ước. Giang Minh Đình trên mặt tươi cười phai nhạt chút, nàng đóng cửa lại. Chuẩn bị đi phòng bếp lấy cái chổi đem những cái đó mảnh vỡ thủy tinh tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Đình đình, ta cùng thẩm thẩm đều đã biết. Giang Minh rượu đáy mắt lộ ra đắc ý cùng châm trọng trước kia nàng liền biết Giang Minh đình xuẩn, nhưng nàng không biết, Giang Minh đình cư nhiên như vậy xuẩn. Ta biết, bởi vì ta duyên cớ, ngươi đối cái này ra, đối thúc thúc thẩm thẩm có oán khí, nhưng ngươi cũng không thể vì trả thù chúng ta, liền tìm như vậy một cái đối tượng A. Giang Minh Diệu quan sát Giang Minh Đình thật lâu, rất nhiều lần trộm theo dõi nàng đi chân bảo lực khắc gỗ cửa hàng, gặp được đường Muội cùng chân bảo lực hơi vượt qua bằng hữu giới hạn thân mật hành động. Giang Minh Diệu nhưng không tính toán hảo tâm thế nàng giấu dếm ngược lại ở xác định lúc sau trước tiên báo cho Giang Thành thật cùng vương quên, làm cho bọn họ đem đặt ở nàng cùng hoác chuẩn tiến triển thượng lực chú ý chuyển rời đến cái này tự sa ngã nữ nhi trên người. Ta và ngươi ba đem ngươi dưỡng như vậy đại. Chính là làm ngươi như vậy tới khí chúng ta sao? Giang Thành thật ngồi ở chủ vị thượng trầm khuôn mặt không nói lời nào, Vương Quyên tắc lộ ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình, đối với Giang Minh Đình một hồi chỉ trích. Ngươi lập tức cùng cái kia ở nông thôn tiểu tử chặt đức quan hệ, ngươi lưu thúc gia nhi tử không tồi, hiện tại ở Trấn tam khâu cấp Trấn trưởng đương Bí Thư, ngươi lưu thúc lưu thẩm đều rất thích ngươi, ngày khác thấy một mặt, liền đem hôn sự định rồi. Vương Quyên dùng mệnh lệnh ngữ khi nói. Không dung phản bác. Ta thật là các ngươi nữ như sao? Giang Minh đỉnh trầm mặc trong chốc lát, ách giọng nói hỏi. Ở bọn họ trong mắt, nàng còn có tính không một cái sống sờ sờ người. Khả năng nàng xem trọng chính mình, ở bọn họ trong lòng, nàng chỉ xứng trở thành một cái công cụ, một cái con rối. Nếu là không dựa theo bọn họ ý tưởng làm việc, bọn họ sẽ bất kể hết thể đem nàng nhân cách đều mà sát rớt. Nguyên lai thật sự không phải sở hữu cha mẹ đều sẽ yêu bọn họ hài tử, cũng may có 20 năm chuẩn bị, Giang Minh Đình không có bất luận cái gì bi thống mà tiếp nhận rồi sự thật này. Các ngươi trong miệng ở nông thôn tiểu tử gọi là chân bảo lực, hắn là cái thập phần ưu tú khắc gỗ sư, ta thích hắn, cũng sẽ không vì các ngươi trong miệng chưa thấy qua vài lần nam nhân cùng hắn tách ra. Giang Minh Đình hít sâu một hơi, nàng cảm thấy, hẳn là cùng qua đi ẩn nhẫn, chờ mặc chính mình cáo biệt. Đây là tình yêu và hôn nhân tự do thời đại, cha mẹ ép duyên chỉ là cặn bã phong kiến, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, ta gả định chân bảo lực, các ngươi không phải thực để ý thanh danh sao. Trừ phi các ngươi có thể chém đứt ta hai chân, cắt giấc ta đầu lưỡi, bằng không, ta sẽ khắp nơi tuyên dương các ngươi mưu toan phục hồi xã hội phong kiến hành vi, để cho người khác biết, bên ngoài thành thật thành khẩn giang thành thật chính trị viên có một viên cỡ nào hiệu quả và lợi ích tâm. Nữ nhi chất nữ chỉ là hắn dùng để liên lạc quan hệ công cụ. Lời này, cơ hồ là xé rách mặt. Giang Minh đình tưởng cùng chân bảo lực ở bên nhau, nhưng nàng muốn là hai người ở bên nhau vui vui vẻ vẻ, nếu bởi vì nàng cấp chân ra mang đi phiền thoái, như vậy một bên tình nguyện vui vẻ, một người khác thống khổ, không phải nàng muốn nhìn đến. Ngươi, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, chúng ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Vương Quyên quay đầu nhìn mắt trượt phu, thấy Giang Thành thật xanh mét sắc mặt khi, nàng trong lòng nhảy dự. Nếu có thể, ta một chút cũng không muốn làm các ngươi nữ nhi, đối với các ngươi tới nói, nếu có thể lựa chọn, chỉ sợ cũng càng nguyện ý Giang Minh Diệu là các ngươi thân sinh nữ nhi đi. Giang Minh đỉnh trên mặt không buồn không vui, bởi vì đã thất vọng thấu, cho nên sẽ không lại có bi thương vẫn muộn cảm xúc. Rõ ràng là ta thân sinh cha mẹ, lại yêu thương chất nữ hơn xa quá ta. từ nhỏ đến lớn ăn xuyên dùng, đều là Giang Minh rượu từ bỏ, mới có thể đến phiên ta. Các ngươi tổng nói nàng đáng thương, làm ta nhiều thông cảm các ngươi thiên vị, nhưng các ngươi làm như vậy, làm ta cái này có cha mẹ hài tử, cùng những cái đó không cha mẹ hài tử lại có cái gì khác nhau. Giang Minh đình ánh mắt từ vợ chồng hai trên mặt sẽ qua. Nếu các ngươi thật là xuất từ đối chất nữ đồng tình mới có này phân bất công, ở ta lớn hơn một chút sau, có lẽ còn có thể thông cảm vài phần. Nhưng các ngươi phải không? Này đó cái gọi là thiên vị, căn bản là không phải xuất từ trưởng bối thương tiếc, mà là nguyên với một cái chính khách đối với chính mình chính trị kiếp sống nóng vội doanh doanh. Loại này thiên vị, làm người ghê tởm, cũng là đối cha mẹ cái này xưng hô dẫm đạp. Giang thành thật biểu tình banh không được, thân sinh nữ nhi lời này, trực tiếp đem hắn ra mặt sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất. Câm miệng. Giang thành thật giận dữ hét Ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Vì một ngoại nhân cư nhiên ngỗ nghịch phụ mẫu của chính mình. Giang thành thật tinh lực hơn phân nửa đều đặt ở con đường làm quan thượng, đối với nữ nhi chú ý rất ít, đặc biệt đương nữ nhi phía trước còn có một cái càng xuất sắc, có thể cho hắn mang đến hảo thanh danh chất nữ chống đỡ thời điểm. Lúc này hắn không phải hổ thẹn, mà là phẫn nộ, một loại bị chính mình dưỡng cẩu cắn ngược lại một cái phẫn nộ. Có bản lĩnh, ngươi liền cút cho ta ra cái này ra, không bao giờ phải về tới. Ở Giang Thành thật xem ra, cái này nữ nhi sinh phản cốt, nếu buộc nàng gả cho môn đăng hộ đối nhân ra, nàng không chuẩn còn sẽ bởi vì hoán hận phản quá mức tới thọc nàng một đao, nếu đã không có giá trị, kia cái này nữ nhi cũng không cần thiết lưu tại bên người. Mấy năm nay các ngươi hoa ở ta trên người tiền còn không có Giang Minh Diệu số lẻ nhiều như vậy, nhưng tốt xấu cũng đem ta nuôi lớn, các ngươi yên tâm, về sau mỗi tháng ta đều sẽ cho các ngươi một ít tiền. coi như chấm dứt chúng ta chi gian trà con tình cảm. Giang Minh Đình trong lòng nghĩ, ngày này rốt cuộc đã đến, không có trong tưởng tượng tê tâm liệt phế đau đớn, nàng ngược lại cảm giác được giải thoát, giống như cởi ra một thân trầm trọng gông xiềng. Các ngươi đừng nghĩ cấp người nhà họ chân ngáng chân, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, làm các ngươi hai mươi năm nữ nhi, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Trước khi đi thời điểm, Giang Minh Đình ném xuống như vậy một câu. Có lẽ lúc còn rất nhỏ Nàng không hiểu đường tỷ rất nhiều tính kế, nhưng ở ăn nhiều lần mệt sau, nàng thật sự như cũ không hiểu sao. Nàng chỉ là khinh thường với đem những cái đó tâm nhãn thủ đoạn dùng ở không đáng nhân thân thượng. Nghiệp trướng, nghiệp trướng. Giang thành thật cùng vương quên khí đến cả người run rẩy nhưng Giang Minh Đình nói vẫn là cho bọn hắn gõ vang chuông cảnh báo. Nhiều năm như vậy, Giang thành thật vì hướng lên trên bỏ đón ý nói hủa lấy lòng rất nhiều thế lực, cũng từng có vi phạm điều lệ chế độ hành vi.